Vô địch chí tôn thái tử ra 27 chương 252 phong thiện hoàng thiên đăng phong báo thiên. Hàng thiện trừ địa theo ngụy thích trung thanh âm. Đông phương quảng trường phía trên tất cả mọi người. Phản phất giống như một giấc chiêm bao. Vừa mới đại trần thánh thượng thực lực quá mức cường hãn. Thậm chí. Hiện tại mọi người mới tỉnh hồn lại. Mà khi bọn hắn hồi lại tâm thần về sau. Đại điển tiếp tục gặp này. Có chút hoàng triều người, len lén rời đi cái này nháo trò, để bọn hắn sinh ra một số hắn tâm tư của hắn. Gặp đại hạ hoàng triều tân hoàng đăng cơ, xuất hiện loại tình huống này, nếu là có thể thật tốt vận hành một phen. Nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi tình huống. Dù sao, mắt sáng người cũng đã đã nhìn ra. Hiện tại, các vực nhất thống hình thức đã xuất hiện. Nam vực chi địa. Đại Minh Hoàng Triều đã là danh chính ngôn thuận thống ngữ Nam Vực. Càng có xưng Đại Minh Hoàng Triều Hoàng thượng vì Nam Hoàng, Nam Đế. Những danh xưng này đã đại biểu Đại Minh Hoàng Triều tại Nam Vực địa vị. Độc nhất vô nhì Bắc Vực chi địa. Đại Hán Hoàng Triều Tân Hoàng sau khi lên ngôi Đại Hán vô số đại tướng, xuất quân xuất chinh, Bắc Đế danh tiếng cũng trong mơ hồ truyền ra. Lúc này. Đại hạ hoàng triều đồng dạng ở thời điểm này, tân hoàng đăng cơ. Đông vực, cũng bắt đầu muốn loạn A một số hoàng triều quyền lợi lớn hơn. Hoặc là, một số đại thế lực người, nhìn thấy cảnh này, tự nói nói ra. Xem ra, chúng ta nhất định phải có động tác A đúng vậy A. Nếu như bỏ mặt không quan tâm, tương lai cái này đông vực. Nhưng liền không có chúng ta nơi đặt chân lão tổ công cơ nghiệp tuyệt đối không thể tại trong tay chúng ta vứt bỏ bên ngoài người tới từ từ biến mất tại đông phương quảng trường phía trên đại hán hoàng triều chỗ lưu triệt đứng dậy cười đối chu lệ nói ra nam hoàng chúng ta cũng nên rút lui chu lệ một thân màu vàng sáng long bào nhẹ gật đầu theo hai người rời đi đông phương quảng trường phía trên chỉ để lại đại hạ hoàng triều bách tính trầm thương sinh nghe được ngụy thích trung thanh âm Long bào rung động Trình trọng trầm rãi quỳ xuống nhất Quỳ thiên ngụy thích trung thay trầm thương sinh Cất cao giọng nói Bái trầm thương sinh lập tức đối với trời cúi trào xuống dưới Lại bái ngụy thích trung tiếp tục thét dài Ba bái lên trầm thương sinh đối với trời Ba bái về sau Nhẹ nhàng đứng dậy Hai quỳ địa trầm thương sinh đứng dậy về sau Ngụy thích trung lần nữa thét dài Nói trầm thương sinh lại lần nữa quỳ xuống Bái lại bái ba bái lên ngụy thích chung ở một bên phô. Đây chính là vận triều đăng cơ Ngươi muốn để thiên địa tán thành Mới có thể trở thành tòa này triều đình chân long thiên tử Nếu là thiên địa không nhẫn ngươi Như vậy Vận triều là tuyệt đối xây không thành Về phần tại sao bọn họ muốn bài trừ tiền triều phương thức Mà chính là hướng về vận triều thành lập Đơn giản là Vận triều là có thể trưởng thành, nó trưởng thành sẽ kéo theo toàn bộ vận triều bách tính. Cùng tiền triều khác biệt, nếu là nói tiền triều là phàm nhân, như vậy vận triều đã có một nửa giúp đi liễu phàm cái chữ này. Lúc này, Ngụy Thích Trung lần nữa thét dài tam hủy quốc bái lại bái ba bái lên trầm thương sinh ba hủy chín bái về sau, nhẹ nhàng đứng dậy, mà Ngụy Thích Trung khom lưng chậm rãi lui ra tế đàn. Đi đến phía dưới. Từ từ đứng ở vị trí của mình phía trên. Lúc này đông phương quảng trường. Tứ tượng thiên binh dĩ nhiên tề tổ. Trăm vạn thiên binh tứ tượng đại kỳ nghinh phong chập chờn. Trầm thương sinh cúi nhìn phía dưới trăm vạn thiên binh trong mắt dần hiện ra một cỗ khinh thường thương sinh khí thí. Trầm thương sinh đưa tay nhẹ nhàng đem âm dương phong thần bảng mở ra. Tiếp theo. Chầm thương sinh hai tay, nâng lên chấn thiên ngọc tỷ, từ từ đối với phong thần bảng. Từ hôm nay, đại hạ chính thức đổi quốc hiệu trầm thương sinh thanh âm, như là hồng lữ chung lớn đồng dạng truyền đến. Phát ra tại toàn bộ đông phương quảng trường phía trên. Dân chúng nghe được trầm thương sinh thanh âm. Thân thể nhìn không được run. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đổi quốc hiệu, không thể coi thường. Nhưng là nó cũng mang ý nghĩa tương lai đại hạ truyền thừa có người. Không đổi là cách này vạn lý Sơn Hà. Không đổi là cách này thiên hạ bách tính Tân Hoàng. Tình cảnh mới đại biểu trước đây đã qua. Thời đại mới. Đã đến gần từ hôm nay. Lập quốc tần thủ mệnh vu thiên. Ký thọ vĩnh xương trầm thương sinh trầm rãi nói ra. Tại trầm thương sinh nói ra quốc hiệu vì tần thời điểm. Cái kia phong thần bảng phía trên toàn bộ chính diện. vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái to lớn tần chữ mà khi cái này tần chữ xuất hiện về sau liền đại biểu cho cái này phong thần bảng chỉ sẽ thuộc về tần cái này quốc hiểu. đồng thời tại phong thần bảng bên trái một cái vương chữ trầm rãi xuất hiện như ẩn như hiện. tại vương chữ phía dưới bất ngờ xuất hiện trầm thương sinh ba chữ to. trầm thương sinh bưng lấy chấn thiên ngọc kỳ đối với tên của mình hung hăng trùm xuống tại trấn thiên ngọc tỳ cùng trầm thương sinh ba chữ tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên thiên địa đột biến giống một tiếng ngập trời tiếng long ngâm phóng lên tận trời nối liền trời đất phá vỡ tầng mây vang vọng tại toàn bộ đông phương quảng trường phía trên cùng lúc đó trầm thương sinh trên người quân lâm thiên hạ chân long độ tự động vận chuyển lại trầm thương sinh trong mắt Lộ ra một tia chấn kinh. Tiếp theo. Chính là đại hỉ oanh trầm thương sinh phủ xuống chấn thiên ngọc tị. Chỉ thấy trầm thương sinh trên thân kim sắc quang mang bay thẳng đấu bò. Giống như một đạo thông thiên kim sắc cột sáng. Từ trầm thương sinh trên thân mà lên. Ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ đông phương quảng trường. Làm mọi người kịp phản ứng. Chỉ thấy hào quang màu vàng ấm kia còn tại hướng về bên ngoài lan tràn. Trong khoảnh khắc. Toàn bộ trước đại hạ hoàng triều lính vực toàn bộ bị kim sắc quang mang bao phủ mà. Không cần trong trước mắt. Ánh sáng màu vàng lại lần nữa trở về. Giống ánh sáng màu vàng trở về trong lúc đó. Từ từ. Tạo thành một đầu kim sắc long kim long kim long nối liền trời đất. Sông lên trời che khuất đầu trời kim long dài đến vạn trượng. Long đầu nhìn xem trầm thương sinh. Lần nữa trường ngâm một tiếng kim long chầm rãi biến mất thân hình ánh mặt trời chiếu xuống. Vô luận là thiên binh, vẫn là bách tính. Gặp này, nhau nhau hướng về chầm thương sinh quỳ xuống. Cái gì là chân long thiên tử chầm thương sinh có thể ngưng tụ ra kim long, đây chính là chân long thiên tử. Chầm thương sinh cảm thụ được kim long một lần cuối cùng. Cái kia liếc một chút, chầm thương sinh cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới chưa bao giờ có như thế nhẹ nhõm, đây mới thật sự là quân lâm thiên hạ chân long đồ trầm thương sinh biết sau này mình thân thể lại không bất kỳ tai họa ngầm nào hắc kim long bào theo gió sập sờn trầm thương sinh nhìn xuống phía dưới ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế giờ này khắc này Vô luận là có hay không tại Đông Phương Quảng Trường Toàn bộ Đại Tần Vương Triều Con Dân Toàn bộ hướng về Trầm Thương sinh chỗ thành tín quỳ xuống Kim Long Hàng Thế Chân Long Thiên Tử Trầm Thương sinh đối với phía dưới Ngụy Thích Trung nhẹ gật đầu Trầm Thương sinh mục tiêu Cũng không phải một cách Đại Tần Vương Triều A âm âm khác một bên Xuất hiện một tòa mới phong thiện thai Cách này phong thiện thai trình viên hình đường kính chính trượng Hình tròn trung gian khu vực thì là một cái hố to. Trong hố lớn Van xin thì là một đảo thật cao cây cột phóng lên tận trời. Cây cột đồng dạng cao đến chín trượng phía trên cây cột đồng dạng là một cái hình tròn. Đường kính chín trượng trầm thương sinh trên thân ánh sáng màu vàng lập lòe. Trong thân thể truyền vào tiếng long ngâm. Một bước phóng ra đầu chuyển tinh di. Xuất hiện lần nữa chính là tại phía trên cây cột hình tròn phía trên. nếu là nhìn kỹ, phía trên cây cột hình tròn hạ xuống, chính thật là hoàn mỹ bao trùm ở phía dưới hố to. ngụy thích trung hô lớn nói, phong thiện hoàng thiên vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi ba đại tần hoàng triều phong thiện hoàng thiên trầm thương sinh muốn, không chỉ có riêng là vương triều, mà chính là, Hoàng triều đại tần Hoàng triều vận triều mới lập đều là từ vương triều cất bước. Tiến tới tấn cấp làm Hoàng triều. Đại hạ Hoàng triều vạn giảm cương vực con dân đồng tâm. Ngoài có đại tướng đóng giữ. Nhưng địch quân không thể xâm chiếm. Bên trong có văn thần hiền lương. Triều chính thuận thiên. Bách tính an tư lạc nghiệp những thứ này. Đủ để cho đại tần Vương triều tấn cấp làm đại tần Hoàng triều nhưng là. Trước lúc này. Đại tần vương triều, trước hết là phong thần nếu là vô thần. Đại tần vương triều tuyệt đối là không thể nào tấn cấp. Trầm Thương Sinh cầm lấy phong thần bảng, mở ra thép dài nói, Đại tần vương triều mở trời. Chấm Trầm Thương Sinh, đại thiên phong thần theo Trầm Thương Sinh thanh âm. Phía dưới quần thần toàn bộ kích động. Trầm Thương Sinh hai tay nâng lên trấn thiên ngọc tỷ, lớn tiếng nói: nại tần vương triều tứ tượng thiên binh chu tước chủ lịch phần tiên thủ sơn hà chu tước thiên binh chu tước đại tướng lịch phần tiên trầm thương sinh nói xong phong thần bảng phía trên chầm rãi xuất hiện chu tước thiên binh lịch phần tiên trầm thương sinh bưng lấy chấn thiên ngọc tị, hướng về lịch phần tiên tên phía trên hung hăng tre xuống Oanh chỉ thấy thiên địa kim quang trực tiếp quán thâu tại lịch phần tiên trên thân. Lịch phần tiên lúc này một chân quỳ xuống. Thần, lịch phần tiên trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Bạch hổ thiên binh. Bạch khởi bạch hổ đại tướng. Bạch khởi. Cự ngoại định. Thủ Sơn Hà. Hôm nay. Bạch khởi vì ta đại tần vũ an quân thống ngự ta đại tần thiên hạ binh mã theo trầm thương sinh dứt lời dưới phong thần bảng phía trên chậm rãi xuất hiện, vũ an quân bạch khởi trầm thương sinh bưng lấy chấn thiên ngọc tỳ tại trắng đặt tên phía trên, hung hăng phủ xuống theo trầm thương sinh phủ xuống chấn thiên ngọc tỳ, một đạo so liệt phần tiên trên thân càng thêm trắng kiện kim quang tiến vào bạch khởi trên thân, bạch khởi nhất thời quỳ xuống, thần, bạch khởi lãnh phong sau đó. Chính là thanh long đại tướng đông môn thần quân lại về sau chính là vương ly bốn người phong thần trầm thương sinh lần nữa nói. chúc long quân trần diệt. Phong thượng tướng quân chư thần thập bát kỳ. Cổ thần. Phong thượng tướng quân vương bất thiện. Phong thừa tướng ngụy thích trung Phong đại nội tổng quản. Phong thần thanh âm không ngừng. Đến tận đây. Đại tần vương triều. Chư thần quy vị tổng đồng y vệ. Đại tần vương triều giữ tử đồng bào. Thủ vệ đại tần Sơn Hà trầm thương sinh phù quang lược ảnh. Đi tới nơi này một chỗ phong thiện thai cách này một tòa phong thiện đàn cùng chức chi khác biệt. Hình tròn trong hố lớn ở giữa cây cột, phía trên hình tròn cũng chính là lúc này trầm thương sinh vị trí. Cách này phía trên xưng là phong thiên chi đàn, phía dưới hố to, xưng là thiện địa chi vò phong thiện đàn phía nam. Văn võ bá quan tứ tượng thiên binh nhìn qua trầm thương sinh cung kính mà đứng. Vô luận là đông phương quảng trường phía trên bách tính, vẫn là trên kinh thành bách tính, đều là nhìn về phía trầm thương sinh. Đông phương quảng trường phía trên, ngoại trừ cờ xí trong gió ảo ảo rung động thanh âm. Không còn gì khác tạp âm. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi. Lớn chừng một khắc sau. Ngụy thích trung cung kính nói, "Bệ hạ, canh giờ đã đến trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Trong tay cầm lấy phong thần bảng, thả ở phía trước chính mình mặt đất. Đối với thượng thiên quỳ lại, ba bái chín khấu về sau, Trầm Thương Sinh đứng dậy, bắt đầu quát lớn, "Đại tần Vương triều tế bái trời xanh. Chấm Trầm Thương Sinh, thiên mệnh lấy là vua, thay thiên mục dân. làm lý quần sinh." cáo thái bình lấy trời xanh báo quần thần chi công hiện có đại tần tướng sĩ không sợ sinh tử hộ vệ đại tần sơn hà hiện có đại tần bách tính an cư lạc nghiệp chung sáng tạo đại tần hưng thịnh hiện có đại tần thánh thượng từ thẹn thương sinh là vì đại tần quân vương theo trầm thương sinh mây trên trời tầng bên trong kim quang chợt hiện một đầu hư ảnh kim long chậm rãi xuất hiện Dài vạn trưởng Kim Long hiện hiện ở kinh thành phía trên. Trầm thương sinh nói ra. Nay. Đại tần Vương Triều. Triều Thiên Điện chính thức đổi tên là Lăng Tiêu Điện Nguyện Ta Đại tần. Người người như sồng. Lăng tiêu mà lên tại trầm thương sinh thanh âm rơi xuống. Nương theo lấy trầm thương sinh thanh âm toàn bộ đại tần cảnh nội Kim Quang tỏa hào quang. Tiếp theo. Cuồng phong gào thép vô tận Kim Quang hội tụ đến ở trong kinh thành. Phong thần bằng phía trên, Phảng Phất có được một cấu ngưng tụ chi lực, đem đại tần cảnh nổi tất cả ánh sáng màu vàng dẫn sắt tới, lại mà tiến vào đến tầng mây bên trong kim long thể nội. Theo thời gian đẩy mạnh, tầng mây bên trong kim long không ngừng lăn lộn, vốn là còn chút hư ảnh kim long, từ từ ngưng thực. một phút về sau, Kim long ngửa mặt lên trời gào thép trên kinh thành mây trên trời tầng đều tại kim long gào thép phía dưới vỡ vụn. Nếu là trước khi nói kim long là hư ảnh. Như vậy, hiện tại kim long. Cũng là một đầu chân chính kim long tại ánh mắt mọi người bên trong. Trên thân kim long ánh sáng màu vàng bao phủ lại trên kinh thành. Mà những cái kia kim sắc quang mang chậm rãi hướng về trầm thương sinh dưới chân tế đàn hội tụ. Toàn bộ bị tế đàn hút vào. Chầm thương sinh gặp này, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Đông Hoàng Thái Nhất Kinh bên trong nói quả nhiên không có sai tại tế đàn xuất hiện thời điểm. Cái này dưới tế đàn mặt, trầm thương sinh đã đem Trấn Thiên Ngọc tỳ bỏ vào. Những thứ này kim sắc quang mang cũng không phải là tiến nhập tế đàn, mà chính là bị trong tế đàn Trấn Thiên Ngọc tỳ hấp thu. Mà lúc này càng thêm làm cho người kinh ngạc chuyện xuất hiện. Hào quang màu vàng ấm kia phản phất có chút nhiều Tế đàn bắt đầu không hấp thu Ngược lại Cái kia kim sắc quang bận biểu bắt đầu tiến nhập trầm thương sinh thể nổi Cái này kim sắc quang bận biểu chính là đại tần khí vận phía dưới quần thần Tự nhiên có nhận biết Bạch khởi, từ phúc, vương ly bọn họ Ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ Khí vận ngưng sắc kim vi tôn Như thế bàng bạc khí vận đại biểu cho thượng thiên công nhận ngụy thích trung cũng là run rẩy thân thể, bởi vì những thứ này kim sắc khí vận không chỉ là tiến vào trầm thương sinh thể nội, phàm là tại phong thần bảng bên trên có tên đều là nhận lấy khí vận trả lại bệ hạ cũng là giờ phút này ngụy thích trung thanh âm rung động nói ra, ngụy thích trung thét dài một tiếng, đăng thiên phong báo, hàng thiện trừ địa theo ngụy thích trung hô xong. Chầm thương sinh dưới chân tế đàn chậm rãi hạ xuống. Cho đến cùng phía dưới hố to hợp hai làm một không thấy mảy may khe hở chầm thương sinh trong tay. Nắm phong thần bảng. Lúc này phong thần bảng. Cùng đầy trời kim sắc khí vận dẫn sắt. Cùng chầm thương sinh cùng nhau rơi vào tế đàn trung ương chầm thương sinh lần nữa ba quỷ chín lại về sau đứng dậy. Hết to nói. Đại tần vương triều tế bái thiên địa chấm chầm thương sinh lập triều đại tần thừa thiên địa che chở phồn vinh hưng thịnh thiên thủy địa tường chịu vô tận khí vận vương triều không đủ tiếp nhận do đó khẩn cầu thiên địa ban thưởng đại tần thiên địa nghiệp vị hiện lên hoàng nghiệp phong thiện hoàng thiên theo chầm thương sinh dứt lời giống trong tầng mây kim long cuồn cuộn lấy vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng Cùng trầm thương sinh trong tay phong thần bảng kêu gọi lẫn nhau. Mà trầm thương sinh thể nội. Quân lâm thiên hạ chân long đồ đột nhiên bắt đầu hấp thu kim sắc quang mang. Cũng chính là khí vận ảo ảo ảo trầm thương sinh trong thân thể. Dường như xiềng xích đồng dạng. Được mở ra lúc này trầm thương sinh. Toàn thân trên dưới. Bị kim sắc quang mang bao phủ. uyển như thiên thần mà lúc này. Phàm là đại tần bách tính thể nổi tựa hồ thứ gì nát đồng dạng. Tiến tới chính là thư sướng một số trên thân mang theo tật bệnh người trong nháy mắt khỏi hẳn. Vết thương cũ người cũng đang trầm dãi khép lại. Cái này chính là khí vận trầm thương sinh hai mắt bỗng nhiên mở ra quang mang vạn trượng trầm thương sinh lại lần nữa hét to nói: "Hoàng Thiên đương lập, Đại Tần hoàng triều, Đại Tần hoàng triều, vạn tuế, vạn tuế!" vạn vạn tuế vô số tướng sĩ bách tính nhao nhào hô to đại tần hoàng triều ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đại tần hoàng triều ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi bốn hạ ngọc tỷ không muốn đóng thời gian trôi mau khoảng cách trầm thương sinh đăng cơ dĩ nhiên 5 năm năm năm năm ở giữa đại tần hoàng triều tại đông vực không ngừng chinh chiến hiện hữu chu tước chủ lịch phần tiên xuất lính chu tước thiên binh. liền thiêu mười tám thành dùng thời gian năm năm đánh tòa tiếp theo hoàng triều nhường đại tần bản đồ khuyết chương bắt đầu thanh long chủ đông môn thần quân thân hóa thanh long tại trong quân địch tung hoành vô địch xuất lính thanh long thiên binh. tại thời gian năm năm đồng giảng đánh tòa tiếp theo hoàng triều Huyền Vũ Thiên Binh Huyền Vũ Chủ Vương Ly Ngang nhiên xuất động Huyền Vũ Thiên Binh Đem Đại Tần Hoàng Triều Nam Cảnh bên ngoài bất bình người Toàn bộ lay động rõ ràng trong đó Càng khiến người ta nghe tin đắc sợ mất mật thì là Bạch Hổ Chi Chủ Đại Tần Vũ An Quân Bạch Khởi Bạch Khởi xuất lính Bạch Hổ Thiên Binh Đơn giản giống như địa ngục bên trong đi ra đồng dạng Những nơi đi qua Tứ bề báo hiệu bất ổn. Huyết khí che trời mà. Bạch khởi theo đông phương đánh tới. Trực tiếp kéo dài đến đông hải vực phía trên 36 đảo. Phạm là lên chỗ đến chắc chắn tứ bề báo hiệu bất ổn. Máu khí trùng thiên thời gian 5 năm. Đại tần Hoàng Triều bản đồ. Sinh sinh đánh ra gần gấp đôi đại tần Hoàng Triều. Trên Kinh Thành. Lăng tiêu điện trầm thương sinh đầu đội Bình Thiên Quan. Thân mang hắc kim long bào uy nghiêm nhìn phía dưới ngụy thích trung trong tay phù trần. Nhẹ nhàng huy động. Cất cao giọng nói có việc bản tấu, không có chuyện gì bãi triều kỳ thực. Theo ngụy thích trung một tiếng này bắt đầu mới là triều hội chân chính bắt đầu. trầm thương sinh bên trái. Văn thần đình quốc phía bên phải. Võ tướng An quốc tả hữu. Mới vì thiên địa tại ngụy thích trung thanh âm rơi xuống. Văn thần chi thủ, một trong tam công tướng gia vương bất thiện đứng dậy. Từ khi trầm thương sinh sau khi lên ngôi, vương bất thiện cũng không có xuất hiện nữa một tia lười nhắc trạng thái. Hôm nay, vương bất thiện toàn thân trên dưới. Dường như tản ra mạnh mẽ khí tức tựa hồ về tới chính mình lúc còn trẻ. Những đại thần khác không biết vì cái gì. Bởi vì vương bất thiện biết chính mình trung cực tướng ra mục tiêu. Muốn bắt đầu chỉ cần mình vừa mở miệng. Như vậy thiên hạ đối với mình. Sẽ là chây khen nửa nọ nửa kia. Nhưng. Mắt thấy. Sự nghiệp thiên thu. Vương bất thiện há có thể không đồng tâm đương đại chi nhân bản tướng làm việc. Đương đại chi nhân. Ai có thể áp ta lăng tiêu điện phía trên. Nhìn thấy vương bất thiện cái thứ nhất đứng dậy. Những người khác chỉ có thể ngừng cước bộ của mình. Thậm chí mấy cái đại thần. Chân đã khiêng ra đến. Nhìn thấy vương bất thiện. Cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận thu hồi đi bề hạ. Thần. Có việc khởi bẩm vương bất thiện đứng tại lăng tiêu điện trung ương. Đối với trầm thương sinh được rồi hành lễ. Nói ra. Trầm thương sinh một cái tay đánh lấy long án. Hôm nay vào chiều. Vốn là vì một việc. Tướng ra vương bất thiện. Chính là dẫn đầu. Trầm thương sinh lắng lại một chút chính mình bên trong kích động trong lòng thế nhưng là ốm tay áo hạ thủ vẫn là không nhìn được run rẩy trầm thương sinh thanh âm uy nghiêm nói ra có chuyện gì vương bất thiện bịt một chút quỳ xuống ngửa mặt lên trời đấm máu và nước mắt thần xem ta đại tần có cường quân trấn thủ tứ cảnh chi địa nhưng ngoại địch không dám vọng động ta đại tần cảnh nổi bách tính an cư lạc nghiệp phồn vinh hưng thịnh vương bất thiện nói ra những đại thần khác nghe được vương bất thiện Không khỏi gật đầu cười. Lời này, nói một. Chút mau bệnh đều không có. Quân không thấy. Mỗi ngày đều nắm chắc chi không rõ kim sắc khí vận hướng về trên kinh thành vọt tới. Hai năm trước. Trong tầng mây số mệnh kim long thế nhưng là từng xuất hiện. Trên mặt đất đều có thể nhìn thấy cái kia số mệnh kim long trên người long lân. Giống như chân thực điều này nói rõ cái gì nói rõ Đại Tần Hoàng Triều tại hướng lấy cường thịnh phương hướng đi đến Cùng tướng gia vương bất thiện nói lời Lẫn nhau đối ứng Không có gì mau bệnh trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra Đại Tần có thể có hôm nay tiến bộ Đây đều là chư vị hết lòng hết sức phản hồi Chấm tự nhiên biết được Vì Đại Tần làm ra cống hiến chư vị chấm tự có phong thưởng có thành tựu, chấm tự nhiên không tiếc phong thưởng trầm thương sinh nói ra. Lăng Tiêu điện quần thần nhao nhao ủy xuống. "Phô lớn." Mệ Hạ Thánh Minh Trầm Thương Sinh tiếp tục nói, "Còn mời chư vị, vì đại tần phồn vinh hưng thịnh, vất vả một chút, chúng ta nhiều vất vả một chút, đại tần mạch tính thời gian liền sẽ tốt hơn một chút." Bỗng nhiên, một vị lão thần trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, khốc lớn nói: Thương thiên thánh minh, bệ hạ thánh minh, nếu là thiên hạ bách tính đều biết tâm tư của bệ hạ, ta đại tần, lo gì không mạnh ta đại tần bách tính, lo gì khó khăn một bên hô to, nước mắt tựa như là đê vỡ đồng dạng, nước mắt muốn ngăn cũng không nổi. Người này là ai ngự sử đại phu, diệt đại nhân trầm thương sinh gặp này, đối với ngụy thích trung nói ra. Tranh thủ thời gian cho Diệp Đại Nhân chuyển đến một cái ghế. Diệp Đại Nhân tuổi tác dù sao lớn ngụy thích trung cung kính nhẹ gật đầu. Khom lưng lui lại mấy bước mới khiến cho một bên hầu hạ nổi thì chuyển đến một cái ghế. Bề hạ không thể á lão thần có tài đức gì á tài hướng đường ngồi đấy ngoại trừ thiên tử Trầm Thương Sinh. Còn có ai ngự sử Đại Phu Diệp vu Thường vội vàng cử tuyệt nói. Trầm Thương Sinh an ủi nói ra. Diệp Đại Nhân. Ngài là nguyên lão. Chấm đăng cơ không lâu. Ngài nhưng muốn bảo trọng thân thể á chấm về sau. Còn nhiều hơn nhiều ý vào diệp đại nhân đây. Ngự sử đại phu diệp vô thường nhất thời nước mắt tứ lưu. Bệ hạ lão thần ban đầu là bệ hạ. Vì đại tần quốc cung tan tụy. Muôn lần chết dứt khoát sau đó. Liền ngồi xuống. Bốn phía các đại thần. Nhìn xem diệp vô thường. Trong mắt mang theo hâm mộ cùng một tia xem thường có thể ngồi đấy ai nguyện ý đứng đấy a cho là bọn họ đều cùng những cái kia võ tướng giống nhau sao bọn họ là văn nhân được không ạ nha văn nhân thân thể rất yếu a đương nhiên đây chỉ là cùng võ tướng so sánh diệp vô thường mặc dù là ngự sử đại phu thế nhưng là người ở chỗ này người nào không biết diệp vô thường là cái gì xuất thân diệp vô thường một nhà ba đời làm quan Đều là ngang dọc xa trường hãn tướng tại Diệp Vô Thường lúc còn trẻ. Cũng là ngang dọc xa trường đại tướng. Chỉ bất quá. Tại một trận quyết chiến bên trong. Diệp Vô Thường ra ra phụ thân. Song song chiến tử. Vì để tránh cho Diệp ra đoạn tuyệt, không người kế tục. Mới khiến cho Diệp Vô Thường làm quan văn cũng là bởi vì biết Diệp Vô Thường xuất thân. Cho nên bọn họ mới có thể đối với Diệp Vô Thường lộ ra vẻ khinh thường. Diệp vô thường lớn giường dưng ngồi xuống, nhìn quanh một tuần, cười hắc hắc. Nơi nào còn có vừa mới nước mắt ngang dọc bộ dáng phía dưới sự tỉnh, tự nhiên là dấu Diêm không qua trầm thương sinh ánh mắt. Trầm thương sinh cười một tiếng, lão gia hỏa này ngụy thích chung cũng là lặng lẽ thấp quý đầu. Tướng gia Vương bất thiện nói ra, "Bệ hạ, Tây Cảnh chi địa, Bắc Cảnh chi địa, Tuy nhiên có thiên nhiên hiểm trở. Thế nhưng là. Cái này hai cảnh bên ngoài. Chính là còn lại các vực. Chỉ thua kém cách xa một bước trầm thương sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hỏi. Tướng ra có ý tứ là vương bất thiện nói ra. Nếu là còn lại các vực. Muốn tấn công ta đại tần. Chỉ cần nhẹ nhàng bước về phía một bước. liền có thể binh lâm ta đại tần cảnh nổi. A vương bất thiện thanh âm có thê lương. Biểu lộ dường như Hẳn không thể Chính mình đi trấn thủ cách này Hai cảnh chi địa trầm thương sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu Tướng ra có ý tứ là vương bất thiện nói ra Bệ hạ Thần coi là đã Tây cảnh chi địa cùng Bắc cảnh chi địa có sơn mạch tương liên Trong đó cũng có đoạn tuyệt địa phương Chúng ta đại tần sao không tại cách này tương liên trên dãy núi Kiến tạo một đảo phòng ngự kiến trúc mà tòa kiến trúc này Chính là thành lâu đồng dạng. Vốn lượn đông tây chi địa. Dạng này. Nếu là cái này hai cảnh chi địa có địch xâm phạm. Chúng ta lại không cái gì trở ngại. Thiên binh liền có thể cấp tốc buông xuống bề hạ. Tây bắc chi địa. Hoang vu Tàn phá. Lại có hay không tận sơn mạch. Bắc cảnh chi địa. Càng có núi tuyết kéo dài. Chúng ta không ngại. Trực tiếp đưa chúng nó liền cùng một chỗ. Dạng này, tương lai, còn lại các vực chi nhân muốn hãm thành, khó càng thêm khó mà chúng ta, thì cũng đã giảm bớt đi hành quân lộ trình trầm thương sinh nhẹ gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tướng gia ý nghĩ rất tốt, chấm đồng ý, chuẩn quần thần nghe được như lọt vào trong xương mù. Thế nhưng là, đồ vật tương liên, bọn họ thế nhưng là biết. Cái này muốn là liền cùng một chỗ. Là vương bất thiện nói không sai. Nhưng cái này công trình có phải là hơi nhiều phải không còn chưa chờ đến bọn họ phản ứng tới. Chỉ thấy trầm thương sinh ngọc tỷ đã đắp lên quần thần. Vô địch trí tôn thái tử ra 27 chương 255 chư vị ái khanh đối với chấm. Có ý kiến gì không bệ hạ. Tay của ngài nhanh. Muốn hay không nhanh như vậy à đã nói xong quảng nạp hiền ngôn đâu đã nói xong ngươi ta quân thần một thể đây này đã nói xong. Lăng tiêu điện phía trên. Quân thần nhìn thấy trầm thương sinh thì liền thánh chỉ đều nghĩ tốt tại tướng ra sau khi nói xong. Không cho bọn hắn nói chuyện thời gian. Ngọc tỉ âm vang đắp lên trầm thương sinh mang trên mặt nụ cười. Cầm lấy long án phía trên thánh chỉ, nhìn hai lần, nhẹ gật đầu, sau đó thổi thổi con dấu quân thần gặp này bề hạ ngày có phải hay không có chút quá a từ xưa đến nay tòa này trên triều đình mãi mãi cũng có mấy cái không sợ chết võ tướng bên trong nguyên một đám trong mắt mang theo cuồng nhiệt sắc thái bọn họ mặc dù là võ tướng nhưng tuyệt đối không phải mù chứ từ tướng gia vương bất thiện trong miệng võ tướng nhóm tự nhiên biết nếu là đồ vật tương liên đối với bắc cảnh mà nói đơn giản cũng là cửa ải hiểm yếu tướng gia vương bất thiện nói lần nữa bệ hạ thần coi là ở tại khoảng cách nhất định đều muốn thiết lập một đạo phong hỏa đài kể từ đó các loại tình báo cũng có thể kịp thời truyền đạt trầm thương sinh dựa vào trên long ỉa nghe được vương bất thiện gật đầu cười nói gia vương khanh nói rất là quần thần nhìn xem hai người này ngươi nói ta một câu nguyên một đám liếc nhau tình huống như thế nào như thế công trình vĩ đại quyết định như vậy đi không được lúc này liền có một người ra khỏi hàng long hành hổ bộ bệ hạ không thể người này lễ bộ thượng thư trầm thương sinh hơi xứng sờ tiếp theo cười một tiếng dù sao đều đã đắp ngọc tỉ mà lại các ngươi cũng không có nói cái gì đắp trước đó không nói đắp về sau lại nói ha ha Có phải hay không chầm chút A chầm thương sinh lười biếng khoác lên trên long ỉa. Nói ra có gì không thể lễ bộ thượng thư nói ra bệ hạ. Cử động lần này hao người tốn của A mà lại. Dựa theo tướng ra nói. Còn không phải một sớm một chiều có thể làm thành. Ở trong đó. Khẳng định phải tạp sơn. phổ thông sơn mạch thần cũng không nói. Thế nhưng là nối tuyết một khi động. Nếu là lại dẫn lên tuyết lở. Khi đó, tổn thất này vạn vạn không phải chúng ta đủ khả năng tiếp nhận lễ bộ thượng thư nói xong. Nhìn xem trầm thương sinh mà những đại thần khác, nguyên một đám xứng sờ tại đương trường. Tình huống như thế nào đây là lễ bộ thượng thư đại nhân chúng ta không phải để ngươi nói những thứ này đó a, trầm thương sinh cười khẽ. Nói ra chư vị ái khanh các ngươi còn có ý kiến gì chấm tất nhiên sẽ quảng nạp hiền ngôn tranh thủ làm một cái tài đức sáng suốt quân chủ đây là chấm cho tới nay tâm nguyện trầm thương sinh chân thành nói ra trên mặt mang theo cầu hiền như khát biểu lộ dường như ngươi không đến cho ta khuyên can ngươi chính là xem thường bộ dáng của ta tại lăng tiêu điện triều hội tiến hành thời điểm tại phía xa đại tần hoàng triều đông hải vực phía trên Đông hải vực phía trên có lớn nhất hòn đảo 36 tòa giờ phút này. Ánh trăng ở trên đảo giết chiến tranh khói báo động huyết tinh bay ra mấy chục sẵm. Thậm chí trên đảo máu đều đã chảy tới trong biển. Tướng quân chúng ta muốn hay không trực tiếp đổ bọn họ một phương này ba lá cờ lớn. Che trời mà lên một mặt là vì Hắc Long kỳ đại tần điều này đại biểu chính là đại tần Hoàng Triều một mặt khác. Thì là một đầu bạc hổ. Bạch Hổ Đại Kỳ Đại Tần Hoàng Triều bên trong. Bạch Hổ Đại Kỳ đại biểu là cái gì Bạch Hổ Thiên Vinh một lần cuối. Không có còn lại hai mặt lớn. Nhưng là cũng không nhỏ phía trên. Chỉ có một chữ. Trắng Bạch Tự Tướng Kỳ. Đại Tần Hoàng Triều. Chỉ có một người có thể sử dụng Tướng Kỳ Đại Tần Vũ An Quân. Bạch Khởi màu trắng sắc mặt lạnh lùng. Nhâm cuồng gió phần Phật thổi mạnh. Ánh mắt chưa từng nháy một chút sau đó. Bạch Khởi nhìn xem tình hình chiến đấu hạ lệnh bây giờ Thu Binh nghe được Bạch Khởi. Người bên cạnh tò mò hỏi tướng quân. Chúng ta sau một khắc liền có thể phá vỡ bọn họ cổng thành. Vì sao Thu Binh nha Bạch Khởi trong đôi mắt. Huyết sắc lóe qua. hừ Cho bọn hắn cơ hội. Vậy mà cùng bản tướng nói thề sống chết hiệu lực đại nhật Hoàng Triều. Coi như đánh xuống bọn họ. Bản tướng cũng không thoải mái đại nhật Hoàng Triều. Có lẽ tân sinh đại đối cảm giác của bọn hắn không có cái gì. Nếu là bạch khởi thế hệ này người. Cái kia thật là hận không thể sinh ăn thịt của bọn hắn. Uống máu của bọn hắn năm đó tiền triều sơn hà phá toái. Chỉ có đại nhật Hoàng Triều ý vào tại phía xa ở nước ngoài. Đối với tiền triều đủ kiểu ức hiếp lúc này. Hòn đảo này phía trên một cái tiểu quốc. Vậy mà không nguyện ý tiếp nhận đại tần hoàng triều thánh ý. Miệng miệng vừa nói hiểu trung đại nhật hoàng triều bạch khởi há có thể nhẫn cái. Kia người bên cạnh nghe được bạch khởi cẩn thận hỏi. Tướng quân ý muốn như thế nào bạch khởi con mắt màu đỏ ngòm bắn ra quang mang. Nói ra các ngươi theo bản tướng. Đem tòa đảo này đánh nát nó. Bản tướng muốn để bọn hắn tất cả mọi người. Táng thân đáy biển để bọn hắn vĩnh viễn hiểu trung đại nhật hoàng triều đi thôi còn lại thiên binh nghe được bạch khởi. Ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Đánh nát tòa đảo này đây quả thực là không có khả năng đông phương vị. Bạch khởi trên thân, huyết hải buông xuống bạch hổ sát thiên đồ, lên theo bạch khởi thanh âm. Một tòa huyết hải ngưng tụ thành trận đồ, tại trăm vạn bạch hổ thiên binh trên không chậm rãi xuất hiện. Hòn đảo bên trong... Bọn họ đi rồi mọi người nhìn thấy Bạch Khởi lui binh Sau đó liền đại hỷ đại vương quả nhiên không có làm sai chúng ta thề sống chết hiểu trung đại nhật hoàng triều giống bọn họ bắt đầu hưng phấn Thế nhưng là bọn họ không biết bọn hắn đối thủ là ai Đại tần vũ an quân Bạch Khởi hòn đảo đông phương Một đầu Bạch Hổ từ trong biển máu đi ra Giống Bạch Hổ chân đạp huyết hải ngửa mặt lên trời gào rú Bạch Khởi nhẹ nhàng nhảy lên dẫm lên bạc hổ trên đầu Theo bản tướng đánh nát nó lăng tiêu điện quần thần nhìn xem lễ bộ thượng thư Sau đó nhao nhao nói ra bề hạ Chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này đối với bề gia quyết định Chúng ta tự nhiên tuân theo đúng Lễ bộ thượng thư chỉ là đại biểu chính hắn lễ bộ thượng thư nói Cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ lễ bộ thượng thư nhất thời sưởng sốt Các ngươi chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Các ngươi trầm thương sinh nhìn thấy quần thần biểu hiện, khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Nói ra Lễ Bộ Thượng thư, chấm nói, chấm muốn làm một cái Hiền Lương Quân Vương. Ngươi đối với chấm cách làm có phải là bất mãn hay không ý a, Lễ Bộ Thượng thư? Ta còn có thể nói chuyện sao? Trầm Thương Sinh tiếp tục nói chấm đương nhiên đã nhìn ra. Lễ Bộ Thượng thư Lưu đại nhân ngày đêm vì nước mệt nhọc, Phần nhân tình này Chấm nhớ kỹ nhất thời Lễ bộ thượng thư lưu đại nhân Nước mắt chảy vội tốt bao nhiêu bể hạ A lưu đại nhân bị quỳ xuống Thần nguyện vì đại tần Quốc cung tan tụy Muôn lần chết chớ từ chối trầm thương sinh Mang trên mặt cảm động Đứng dậy Lưu ái khanh nhanh đứng lên Chấm có thể cảm giác được Lưu Ái Khanh thiếu hụt yêu nước chi tâm lễ bộ thượng thư Lưu Đại Nhân vội vàng nói tạ bệ hạ chờ lễ bộ thượng thư Lưu Đại Nhân đứng dậy về sau. Chấm thương sinh nói lần nữa. Chấm thật sâu cảm thấy Lưu Ái Khanh tấm lòng son, mong rằng chư vì Ái Khanh đều như Lưu Ái Khanh như vậy. Nhưng, Lưu Ái Khanh vì đại tần như thế mệt nhọc. Chấm tâm, rất là khó có thể bình an à chấm thương sinh mang theo ái náy. Nói ra, lễ bộ thượng thư lưu đại nhân vội vàng nói bề hạ cùng đều là hạ thần phải làm trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra vì bổ khuyết lưu ái khanh. Tức khắc lên. Lưu ái khanh liền cáo lão về quê đi trầm thương sinh nói lần nữa tức khắc lên. Nhân gian tiên. Bổ nhiệm vì lễ bộ thượng thư. Tức khắc nhậm chức chư vì ái khanh. Các ngươi đối với chấm. Có ý kiến gì không quần thần vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi sáu nếu không có triệu đời này không trở về đại tần hoàng triều trên kinh thành lăng tiêu điện trầm thương sinh nhàn hạ ngồi tại trên long ìa hai tay giao nhau điện hạ quần thần nguyên một đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cái này cái kia ánh mắt phảng phất tại nói ngươi nói nha ta không nói ngươi đi nói a ta cũng không nói đến chúng ta cũng không dám nói Lễ bộ thượng thư quan vị này cũng không thấp A nói là đại lão bên trong đại lão cũng không đủ Đại tần quan chế Tam công sáu bộ nói cách khác Lễ bộ thượng thư trên đỉnh đầu Ngoại trừ tam công Chính là bệ hạ Theo đạo lý mà nói vực này quan viên Cũng không phải nói xong miễn liền có thể bãi miễn Nhưng là bây giờ Nhìn thấy trầm thương sinh trực tiếp đem thay thế Ai biết mình há miệng ra Có thể hay không sớm đã có người chuẩn bị tốt đỉnh thay mình rồi lễ bộ thượng thư lúc này. Cơ hồ đều muốn đi tiểu. Quỳ gối trong đại điện. Sắc mặt đỏ bừng. Bề hạ. trầm thương sinh thản nhiên nói lưu đại nhân lo nước thương dân. Chấm thật cảm thấy hồ thèn. Cho nên. Cố ý cho phép lưu đại nhân về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Còn mời ái khanh. Có thể thông cảm lòng chấm ý. Lưu Đại Nhân còn muốn nói chuyện Nhưng là trầm thương sinh mà nói càng nhanh Sinh sinh đem Lưu Đại Nhân nén trở về Trầm thương sinh nhanh chóng nói đương nhiên Như Lưu Đại Nhân vực này trung thành tuyệt đối hạng người Đương nhiên sẽ không không đồng ý chấm ý kiến Lúc này Lưu Đại Nhân gương mặt cho tăng Dĩ nhiên trở thành kết cục đã định Chính mình vô luận nói cái gì Sẽ chỉ tìm phiền toái cho mình Thần đa tạ bệ hạ thông cảm Lưu Đại Nhân miễn cưỡng vui cười. Bệ hạ nếu là không nói. Thần cũng chuẩn bị cáo lão về quê. Đa tạ bệ hạ ăn điển Lưu Đại Nhân gương mặt là bị thánh ăn ăn sủng bộ dáng Trong lòng không biết làm sao ma ma ra đâu moa ta nếu là không nói như vậy. Ta có thể đi ra hay không trên ginh thành Lưu Đại Nhân có chút lo lắng. trầm thương sinh đối với Lưu Đại Nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao, người ta quân thần một lòng ái khanh chỗ lo lắng sự tình chấm nên cũng biết. Ái khanh một mực an dưỡng tuổi thọ liền có thể. Nếu người nào dám quấy giày lưu ái khanh. Chấm phái thiên binh giết hắn lưu đại nhân khẽ run rẩy lễ bộ thượng thư trưởng quản lễ bộ. Lễ bộ trưởng quản cái gì lễ nghi? Ngoại giao? Tế tự? Khoa cử chờ chút có thể nói. Lễ bộ quyền lợi to lớn không thể tưởng tượng nhưng liền trọng yếu như vậy. Trầm Thương Sinh một câu trực tiếp lột đến cùng, trực tiếp để hắn về nhà dưỡng lão. Về phần Trầm Thương Sinh nói, bảo dưỡng tuổi thọ ông trời ơi cho dù bọn họ là lão thần, thế nhưng là lại làm cái mấy chục năm thế nhưng là không hề có một chút vấn đề a từ khi Đại Tần hoàng triều trở thành vận triều về sau. Mọi người được lợi cũng không nhỏ nguyên một đám như là cải lão hoàn đồng đồng dạng kéo cái gì bảo dưỡng tuổi thọ ngươi nghe một chút bề hạ nói như thế nào ai dám quấy giày lưu ái khanh chấm phái thiên binh giết hắn lễ bộ trọng yếu nhất thế nhưng là bầu ngoại vụ bầu ngoại vụ tiếp xúc đều là các triều nhân viên bí mật tính có thể nghĩ quấy giày ha ha trầm thương sinh ý tứ đang ngồi ai không hiểu tất cả mọi người là vừa lên lẫn vào. Lưu đại nhân a ngài nếu là có cái gì không vui, tuyệt đối đừng nói chuyện không có dấu ở trong lòng. Nếu không, hắc hắc, chấm Thiên binh không phải giúp ngươi giải quyết vấn đề, mà chính là giải quyết ngươi. Trầm Thương Sinh đối với Ngụy Thích Trung nhẹ gật đầu. Ngụy Thích Trung đồng dạng gật đầu một cái. Tiếp theo ngụy thích trung cất cao giọng nói truyền nhân gian tiên lăng tiêu điện ngoài cửa. Nhân gian tiên đã sớm đang đợi. Nghe đến đại điện bên trong gọi đến âm thanh, nhân gian tiên cả sửa lại một chút y phục. Mở rộng bước chân, hướng về lăng tiêu điện mà đi đi đến trong đại điện. Nhân gian tiên quấy động một cái áo bào. Hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Thần. Nhân gian tiên. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế trầm thương sinh nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói đứng dậy đi nhân gian tiên khấu đầu, tạ mệ hạ nhân gian tiên hai tay hợp ở phía trước cúi đầu lắng nghe, trầm thương sinh nói ra nhân gian tiên, tức khắc lên, ngươi liền nhận chức lễ bộ thượng thư chức, chức vị này tầm quan trọng, chấm cũng không nhiều lời, chắc hẳn ngươi cũng biết, nếu là không làm được, Đưa đầu tới gặp nhân gian tiên lần nữa quỳ xuống Phu to thần Nhân gian tiên Tạ bệ hạ Thần mùn thỏa ngũ sắc phủ bên trong Tất nhiên không phủ bệ hạ An điển cuồng vương phủ trầm thương cuồng Ngồi tại vương phi trước mặt Nói ra mẫu phi Ngài cho rằng nhi thần mà nói như thế nào Vương phi phức tạp nhìn trầm thương cuồng Liếc một chút Ngươi hoàng huyên cũng không phải người như vậy Ngươi kỳ thực không cần thiết dạng này Chầm thương cuồng lắc đầu Nói ra mẫu phi Nhi thần không phải lo lắng Hoàng Huyên Mà chính là những năm gần đây Nhi thần nhìn một chút sách Nhi thần lúc này mới minh bạch Lúc trước Hoàng Huyên trọng trách nặng bao nhiêu Chúng ta những huyên đệ này muốn ngồi vị trí kia Ai cũng không có tư cách Ai cũng không làm được Hoàng Huyên Quá mệt mỏi làm thái tử thời điểm Hắn cứ như vậy mệt mỏi Lúc này, hắn là cỡ ngũ trí tôn. Quý vị thiên tử, hắn mệt mỏi hơn ta chỉ là muốn giúp đỡ đại ca ta thế nhưng đại tần cuồng vương tất cả trọng trách. Dựa vào cái gì muốn để đại ca một người tới đỡ bản vương. Tuy nhiên đỡ không được nặng như vậy. Nhưng là, tiểu nhân, bản vương bà vai, còn có thể khiêng lên trầm thương cuồng lúc này. Bế nghệ bốn biển cuồng ngạo thiên địa hắn. Tên là Cuồng Đại Tần Cuồng Vương Phi nhìn con mình. Trong mắt nhiệt lệ, không khỏi chảy xuống. Nhi tử trưởng thành một người lớn lên cũng không phải là nói là tuổi tác, mà chính là hắn đảm đương. Nhất là, Đại Tần Nam Nhi quân không thấy. Thái tử Trầm Thương sinh, mười mấy tuổi ra hoàng cung. Vì bách tính mưu phúc chỉ vì thiên hạ, mở thái bình hiện tại Trầm Thương Cuồng tựa như vâng bình thiên cung nơi này là trầm thương sinh bình thường xử lý sự vụ địa phương trước kia thượng thư phòng vị trí hiện tại trở thành bình thiên cung ngụy thích chung bước nhỏ đi vào trầm thương sinh bên người nói ra bệ hạ cuồng vương tới trầm thương sinh để xuống tấu chương nhẹ gật đầu nói ra nhường hắn vào đi trên bàn sách là một bức tranh giấy phía trên vẽ lấy một đạo tường thành uốn lượn như cử long đồng dạng. Nhìn xuống thiên địa ngụy thích trung đạt được trầm thương sinh gật đầu Sau đó lui lại hai bước Hướng về bình thiên ngoài cung mặt đi đến Trầm thương sinh từ dưới mặt bàn mới Xuất ra một đạo lệnh bài Trên lệnh bài Rõ ràng là một cái to lớn hoang chữ Trầm thương sinh đứng dậy đi vào bên bàn trà Chỉ chốc lát sau trầm thương cuồng liền cùng ngụy thích trung tiến đến Thần đệ tham kiến bệ hạ trầm thương cuồng muốn hành lễ Trầm thương sinh một cách lắc mình đi vào trầm thương cuồng trước mặt Đỡ lấy trầm thương cuồng Vừa Cười vừa nói ngươi ta huyên đệ Ở chỗ này không cần thiết đến Ngồi xuống nói trầm thương sinh lôi kéo trầm thương cuồng Vì trầm thương cuồng rót một chén trà Vừa cười vừa nói rượu uống ít Uống nhiều một chút trà Mặc dù bây giờ khí vẫn ra thân Nhưng là cảnh giới của ngươi Không thể dừng bước tại này trầm thương cuồng cười hắc hắc dù sao không đuổi kịp đại ca trầm thương sinh lắc đầu cười một tiếng võ học của ngươi thiên phú So ta muốn tốt ta thế nhưng là rất kỳ vọng ngươi có thể vượt qua ta đại tần cần càng nhiều cường giả trầm thương cuồng nói ra đại ca ta muốn rời đi ghinh thành trầm thương sinh đột nhiên nói ra vì cái gì trầm thương cuồng kiệt nhưng cười một tiếng ta muốn nhường người khác biết đại tần Không chỉ có tần hoàng trầm thương sinh, còn có cuồng vương trầm thương cuồng đại tần cuồng vương lần này đi. Nếu không có triệu, không trở về vô địch trí tôn thái tử ra 27 chương 257 bần tăng. Hữu lễ đại tần hoàng triều Bình thiên cung khói hương lượn lờ, trà mùi thơm khắp nơi. Trầm thương sinh yên ổn ngồi trên ghế nhìn xem mang trên mặt vẻ kích động trầm thương cuồng. Rốt cuộc mở miệng nói ra ngươi nói thật trầm thương cuồng dùng lực nhẹ gật đầu. Nói ra trước kia không biết đại ca có bao nhiêu vất vả. Từ khi những năm gần đây. Ta đi rất nhiều nơi. Đọc rất nhiều sách. Hiện tại xem ra. Năm đó chúng ta những thứ này để đệ Quá ngây thơ rồi phía trên nếu không phải có đại ca cùng phụ thân. Chúng ta nơi nào có cái gì an ổn có thể nói trầm thương xinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói chút thật ở, những lời này đều là cùng ai họp đó a trầm thương sinh vuốt vuốt mi tấm Trầm thương cuồng cười hắt hắt Nói ra kỳ thực đi Ta cũng muốn thể nghiệm một thanh bị gần trăm rắm đưa tiến cảm giác Nhưng là Ở kinh thành Loại cảm giác này Ta cả một đời đều trải nghiệm không đến Trầm thương sinh nhìn xem trầm thương cuồng Nói ra cho nên ngươi mới muốn rời khỏi trầm thương cuồng nhẹ gật đầu Chầm thương sinh nhẹ nói nói kỳ thực, không cần thiết. Chầm thương cuồng thanh âm hơi nhỏ. Thế nhưng là ta không muốn nhường đại ca khó làm. Chầm thương sinh sau một hồi lâu đành phải thật sâu thở dài một tiếng. Ngươi thật là trưởng thành chầm thương sinh xuất ra cái lệnh bài kia. Trên lệnh bài, một cách hoang chữ. Chầm thương sinh đưa cho chầm thương cuồng. Nói ra cầm lấy nó. Đi đại hoang sơn chỗ sâu đi một chuyến nơi nào có ta vì ngươi chuẩn bị. Sau đó, ngươi liền đi sang ngoại đạo đi chấm muốn ngươi đem tất cả tiểu quốc, toàn bộ nạp vì đại tần quốc thổ trầm thương sinh chỉnh trọng nói. Trầm thương cuồng nhìn xem lệnh bài phía trên hoang chữ, phong cách cổ xưa đại khí phảng phất giống như thiên công trầm thương cuồng có chút kích động. Đây quả thật là cho ta trầm thương sinh cười mắng một tiếng nói ra cầm lấy đi trầm thương cuồng vội vàng nâng lên lệnh bài nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút trầm thương sinh nói ra ngươi cũng đừng lại bên ngoài mất đi đại tần mặt trầm thương cuồng nhất thời ngạo nghễ nói yên tâm đi bề hạ trầm thương cuồng nói lần nữa bề hạ ta muốn mang lấy mấu phi vừa lên ngài nhìn trầm thương sinh khoát tay áo nói ra có thể tạ bề hạ giang ngoại đạo nguyên bản đại hàn cương vực Một nửa đã đưa vào Hắc Long đảo Một nửa kia Thì là trở thành Đại Tần Hoàng Triều Giang ngoại đảo Hiện nay thời gian 5 năm Đại Tần Hoàng Triều đã không phải là lúc trước 36 đảo 72 phủ Đi qua 5 năm phát triển Đại Tần Hoàng Triều cương vực Đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất 72 đảo 108 phủ dòng giã tăng lên gấp đôi có thể nói đông vực nội bộ một số nhỏ bé hoàng triều không phải đã đầu nhập vào đại tần hoàng triều cũng là bị đại tần hoàng triều tiêu diệt không có gì ngoài vài tòa so sánh đại hoàng triều còn có một số xa trên hải vực hoàng triều đông vực đại lục hầu như trở thành đại tần hoàng triều cương vực đợi đến trầm thương cuồng rời đi ngụy thích trung nói ra bệ hạ công trình kia chừng nào thì bắt đầu trầm thương sinh mổ một miệng trà nhẹ gật đầu Nghĩ chỉ đi những năm gần đây còn lại hoàng triều tù binh căn bản không đủ. Mặt khác. Lại trưng dùng hai ngàn vạn dân phu chấm muốn trong mười năm. Đầu này cử long. xuất hiện tại ta đại tần bản đồ phía trên thời gian mười năm. Nhìn qua rất dài. Kỳ thực rất ngắn liên tiếp vạn dặm xa. Mười năm. Quá ngắn thời gian năm năm. Lớn trận chiến chỉ mắt không dết. Vì chính là để bọn hắn làm dân phu thế nhưng là dù cho dạng này cũng còn thiếu rất nhiều chấm muốn xuất ra đến hai trăm triệu người đến chú tạo đầu này cử long chầm thương sinh trong đôi mắt tinh thần phấn chấn ngụy thích trung nghe được chầm thương sinh bút trong tay hung hăng lắc một cái lo lắng nói ra bệ hạ liền ngàn vạn người chỉ sợ ngài chầm thương sinh phất phất tay hắn biết ngụy thích trung muốn nói điều gì hết thầy hậu quả chấm đã đoán được Nhưng là, đợi đến tác dụng của nó nổi bật sau khi đi ra, thế nhân tử sẽ im miệng đang ngồi lên đế hoàng chi vị. Như vậy, chấm liền muốn làm cái kia mạnh nhất đế hoàng, làm cái kia thiên cổ nhất đế đại mạc nói. Đại mạc bên trong, Linh Sơn, sư phụ các vị sư bá sư thúc, bần tăng muốn đi các ngươi cũng không cần đưa dưới chân Linh Sơn. Diễn ra một trận ly biệt cảnh tượng. Đưa tiến người, mang theo không đành lòng. Rời đi người. Nhìn nhau hai mắt đấm lệ sư phụ A Độ Nhi không nỡ bỏ người tuổi trẻ hòa thượng. Đột nhiên gào khóc quả nhiên là người nghe thương tâm Người nghe rơi lệ Độ Nhi. Người đã lớn lên. Sổ ưng cuối cùng là phải bay lượn giữa thiên địa đại lôi âm tử có ta và người sư bá sư thúc. Còn có người sư huyên sư đệ ngươi cứ yên tâm đi tuổi trẻ hòa thượng nghẹn ngào nói nói người người đều nói phụ mẫu tại không đi xa đổ nhi thật là không nỡ ngài đổ nhi a ngươi suy nghĩ một chút hồng trần chúng sinh ngươi là nhân gian chân phật làm sao có thể tại trong chùa trốn tránh trốn tránh trách nhiệm của ngươi nhớ ta đại tần bây giờ chính là lúc dùng người ngươi học bản sự Chẳng lẽ muốn để nó nát tại trong bụng của ngươi sao tuổi trẻ hòa thượng tựa hồ đã trải qua một trận không thua gì thiên lôi áp đỉnh chiến đấu Rốt cục Trên mặt lộ ra đấu chí người ở chỗ này gặp này Nhao nhao tiến lên nói ra đúng rồi Đây mới là bần tăng tốt sư chất sư chất Ngươi bọc hành lý đã vì ngươi chuẩn bị xong Lần này đi trên kinh thành Nhất định muốn vì đại tần Vì thiên hạ thương sinh Vì linh sơn làm ra một bộ làm gương mẫu chớ có để cho chúng ta hổ thẹn a hừ hàng long ngươi nói cái gì đó sư chất hán tư chất ngút trời thế gian khó có làm sao có thể để cho ta linh sơn hổ thẹn đúng đi thôi ngươi nhật nguyệt sư thúc hiện tại thế nhưng là đại tần thánh thượng lần này đi sư bá đều có chút hâm mộ ngươi ngươi suy nghĩ một chút Ngươi là đương kim thánh thượng sư chất A đến trên kinh thành. Ngươi chính là trên vạn người A tuổi trẻ hòa thượng nghe xong. Ánh mắt lộ ra một tia thần thái. Sau đó trực tiếp cầm lấy chính mình bọc hành lý. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sư phụ các ngươi không cần đưa tiến đổ nhi biết đường làm sao chạy như ý Phật phất phất tay. Trên đường chú ý an toàn A mấy vị linh sơn Phật tổ. Chảy nước mắt tiến biệt đồ đệ. Nhân gian ly biệt không qua như thế nhưng Khi bọn hắn sẽ không còn được gặp lại tuổi trẻ hòa thượng bóng người thời điểm Cái kia khóe mắt nước mắt đột nhiên bốc hơi Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng Hoa ha ha lão thiên có mắt a Phật tổ hiển linh a cách này nhiệt trướng Rốt cuộc rời đi linh sơn Phật môn Rốt cuộc tình địa sư đệ Ta tải dưới cây bồ để chôn hai vò rượu ngon Tối nay chúng ta phải say một cuộc sư huyên. Ngươi thật có ý tưởng rốt cuộc. Yên tâm tuổi trẻ hòa thượng một đường phi nước đại. Ta không thể để cho sư phụ bọn họ nhìn thấy nước mắt của ta. A phi. Một đám lão già kia. Cái gì đều che giấu. Tiểu ra là cách loại người này sao rốt cuộc rời đi cách địa phương ruột quái nào. Một cách cùng chung chí hướng người đều không có. Cũng không biết lý huyền hoàng tiểu tử kia hiện tại thế nào có hay không vứt bỏ bần tăng cho tên tuổi của hắn đại huyên đệ. Tốc độ chạy tuổi trẻ hòa thượng. Cưới một đầu lão hổ. Toàn thân như hoàng kim. Hoàng kim thông thiên hổ phi hữu chủng loại toàn bộ đại mạc, không có mười đầu. Cực kỳ cường hãn ngao ô hoàng kim thông thiên hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Hóa thành một ngọn gió. Hướng về trên kinh thành mà đi ta thế nhưng là hồng trần dục hỏa các người. Các ngươi dám có ý đồ với ta một vị cô nương trẻ tuổi. Mi thanh mục tú. Con mắt thật to, ngập nước đồng giảng. Lộ ra linh tính ha ha. Hồng trần dục hỏa các hắc hắc. Chúng ta tìm cũng là hồng trần dục hỏa các người nói xong. Đối diện ba người. Hướng về tiểu cô nương đánh tới lúc này. Nga ô một trận gió phá đến một đầu màu hoàng kim lão hổ xuất hiện tại mấy cái người trước mặt lão hổ phía trên ngồi đấy một vị tuổi trẻ hòa thượng bần tăng hữu lễ vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi tám phật đạo tổ sư gia tham thượng hai sư nương ngươi tốt hoa ào ào ào gió động. rừng vang ngao ô một tiếng hổ gầm chấn động sơn lâm ầm theo đại địa một trận chấn, chấn động trong mấy người ở giữa xuất hiện một đầu toàn thân màu vàng ống lão hổ. Lão hổ lông tóc dài, từng chiếc như hoàng kim, theo run run. Uyển như chủ đoạn đầu phải là tuấn mỹ vô cùng hoàng kim thông thiên hổ đại gia hỏa. Ngươi chậm một chút a, tốc độ ngươi nhanh như vậy. Bần tăng có chút chịu không được a hoàng kim thông thiên hổ trên lưng. Ngồi đấy một cái hòa thượng trẻ tuổi. Hòa thượng mặc lấy phổ thông áo tơ trắng. Gặp này Mỉm cười. Chắp tay trước ngực. Nói ra bần tăng, hữu lễ sau đó, chỉ thấy hòa thượng kia một bàn tay đánh vào hoàng kim lão hổ trên đầu. Đại gia hòa. Ngươi lần sau có thể hay không vững vàng điểm A bần tăng kém chút bị ngươi bỏ rơi đi màu hoàng kim lão hổ ngửa đầu gào thét. Ngao ốc tuổi trẻ hòa thượng lại một cái tát đánh vào trên đầu con cọp. Ngươi rượu gào gì tin hay không lần sau không mang theo ngươi uống rượu màu hoàng kim lão hổ tựa hổ nghe đắc hiểu tuổi trẻ hòa thượng. Chỉ là cúi đầu nghẹn, ngào, tựa hổ nhận lấy ủy khuất gì một dạng. Khác một bên. Mấy người nhìn xem tuổi trẻ hòa thượng. Nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cách này, lão hổ không sai biệt lắm dài hai trượng, nhìn qua hung tàn vô cùng. Bọn họ thế nhưng là phàm phu tục tử. Chịu không được con hổ này dày vò Nhưng Bây giờ nhìn lấy tuổi trẻ hòa thượng tùy ý đánh chửi Còn giống như là rất nhô nhược nha Chẳng lẽ đây là một đầu thân hổ mèo tâm đắc lão hổ cái này nếu là nắm đi bán lấy tiền Đơn giản muốn phát a ba người liếc nhau Khói mắt mang theo nụ cười Ba người hiển nhiên là Minh bạch mỗi người suy nghĩ Thái Hòa thượng kia ngươi làm sao trộm ta lão hổ người xuất ra Làm sao có thể đi ăn cắp sự tình đúng Còn không đem chúng ta lão hổ đưa tới nhất thời Trong đó hai người lạnh giọng hừ nói Tuổi trẻ hòa thượng quay đầu Khoát tay áo Nói ra các ngươi trước lăn một bên Bần tăng tựa hổ gặp được người quen Tuổi trẻ hòa thượng căn bản không có nhìn ba người kia Mà chính là ánh mắt Lửa nóng nhìn xem cái kia thủy linh nữ tử Chỉ thấy trẻ tuổi hòa thượng chắp tay trước ngực Như chân Phật buông xuống toàn thân trên dưới tản ra Phật ra chân ý đồng dạng Vì này nữ thí chủ, chúng ta phải chăng ở nơi nào gặp qua theo tuổi trẻ hòa thượng mà nói nói ra Cướp đường ba người Nữ tử Hòa thượng, ngươi quá sới ngươi biết không ba cái cướp đường nhân sĩ Nhìn xem tuổi trẻ hòa thượng Chẳng lẽ hiện tại hòa thượng so với chúng ta còn vô sỉ sao cách này Thủy Linh nữ tử chớp Thủy Linh mắt to trong nháy mắt cả người dường như đều là từ trong nước đi ra. Kinh diễm mà đáng yêu nàng không thuộc về nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp. Cũng không thuộc về tuyệt đại phương hoa cao lạnh. Càng không phải là quyến rũ đồng lòng người phóng đáng vẻ đẹp. Tiểu mũi nhà bên nếu là hình dung tiểu mũi nhà bên không thể thích hợp hơn. Khiến người tâm đồng nhất. Lớn nhất làm cho người sinh ra ý muốn bảo hộ các chủng loại kia như hoàn bội va nhau Suối nước Linh động Mỹ nhìn thấy nữ tử nháy mắt to Nói thật tuổi trẻ hòa thượng ánh mắt cũng không nhỏ Mà tuổi trẻ hòa thượng đồng dạng cũng chớp chớp chính mình mắt to Thủy Linh nữ tử Tuổi trẻ hòa thượng nói ra chẳng lẽ nữ thí chủ đã quên bần tăng sao nhớ năm đó Người ta chung nằm đè xuống Đã nói xong đâu ba người nghe được tuổi trẻ hòa thượng lời này Nhất thời ngây ngần cả người Câu nói này tin tức Có vẻ như có chút lớn ai nhìn về phía tiểu cô nương kia Như thế Thủy Linh tiểu cô nương Vậy mà đối hòa thượng làm ra Ba người vội vàng lắc lắc đầu Bọn họ đã quên đi thân phận của mình cướp đường ai nhưng là Cái này kịch tình đảo ngược để bọn hắn quên hết tất cả Ba người trừng to mắt nhìn xem tuổi trẻ hòa thượng. Ngươi nói tiếp a chẳng lẽ còn muốn chúng ta chuẩn bị tốt hạt dưa hay sao Thủy Linh cô nương mở to hai mắt. Không thể tin nhìn xem tuổi trẻ hòa thượng. Hòa thượng này chẳng lẽ có bệnh tuổi trẻ hòa thượng lúc này buồn bực, sờ lên chính mình đầu chọc. Chẳng lẽ, ngươi mất trí nhớ rồi nói xong tuổi trẻ hòa thượng nhìn xem Thủy Linh cô nương. Thủy Linh cô nương phát hiện. Hòa thượng này so cái kia cướp đường người còn muốn vô sỉ. Người mới mất trí nhớ nữa nhà Thủy Linh cô nương thanh âm. Thanh Thúy dễ nghe. Như hoàng oanh hót. Như sao băng giết ngọc. Như nhũ yến uy xào. Nhứ, Tuổi trẻ hòa thượng nghe được Thủy Linh lời của cô nương. Mừng rỡ nói ra đã ngươi không có mất trí nhớ. Vậy ngươi thế nào không nhớ rõ ta rồi chẳng lẽ ngươi đã quên ta sao nói xong. Tuổi trẻ hòa thượng lá trá trực khóc Dường như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ đồng dạng Thì liền dưới chứng Hoàng Kim Thông Thiên hậu ngẩng đầu nhìn tuổi trẻ hòa thượng Dựa theo nó nhận biết hòa thượng này không có khả năng dạng này À ba cái cướp đường nhìn xem kịch tình Ba cái đại lão ra trên mặt chỉ có hai chữ hòa tàu Chẳng lẽ là nữ tử này tình nhân cũ sau đó nữ tử quăng hòa thượng này lại sau đó Liền bị hòa thượng này tìm tới nơi này ba người đối mặt cười một tiếng Không có tật xấu nhìn xem tuổi trẻ hòa thượng bộ dáng tiểu cô nương thực sự không chịu nổi Bản cô nương Cái gì thời điểm gặp qua ngươi ai nhất thời yêu kiều nói tiểu hòa thượng Bản cô nương cái gì thời điểm gặp qua ngươi ngươi không nên nói bậy nói bạ đời lát nữa ta từ sư tỷ tới Cẩn thận mạng chó của ngươi ba cái cướp đường người nghe xong Ngoài tảo bọn họ đều là nghe được nam không muốn nữ Nơi này ngược lại tốt Lại còn muốn nhường sư tỷ của mình lấy đi hòa thượng mệnh nhìn nhìn lại tiểu cô nương kia bộ dáng Đáng yêu Thủy Linh Thế nhưng là cái này tâm có phải hay không có chút hung áp rồi ba người đồng thời dùng mình một cái Nữ nhân Quả nhiên là vô tình nhất sinh vật A may mắn May mắn không có thành thân A vẫn là huyên để tốt A tuổi trẻ hòa thượng mở to hai mắt tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được là từ hoán cảnh sao từ hoán cảnh thế nhưng là bần tăng nhị sư nương à, cách này tiểu cô nương triệt để nổi giận ngươi cách này vô sỉ tiểu hòa thượng ngươi đến cùng là ai vậy mà như thế làm nhục sư tỷ của ta nói xong từng đạo từng đạo linh đồng ánh sáng xuất hiện tại tiểu cô nương quanh thân tuổi trẻ hòa thượng đột nhiên đứng tại lão hồ trên lưng lớn tiếng nói bần tăng dược bất chi phật đạo tổ sư gia tham thượng chắp tay trước ngực sáng vẻ trang nghiêm giác tiểu cô nương nhất thời ngây ngần cả người dược bất chi phật đạo tổ sư gia có thể lấy cái này không biết xấu hổ tên tiểu cô nương nhớ đến có như vậy một cái tiểu hòa thượng thích uống rượu mà lại không biết xấu hổ tiểu hòa thượng ngươi là dược bất chi trên lưng lão hổ dược bất chi cười lạnh thử hỏi thiên hạ ở giữa Ai dám giả mạo bần tăng tên dược bất chi nhảy xuống lưng hổ. Đi đến tiểu cô nương bên người. Hỏi thăm ngươi gặp qua Lý Huyền Hoàng không bần tăng hiện tại thế nhưng là lo lắng hắn có thể hay không đem bần tăng cho hắn lấy được tên vũ nhục đâu dược bất chi trên mặt. Lộ ra lo lắng. Lo lắng Lý Huyền Hoàng sẽ bôi nhỏ chính mình cho hắn lấy nổi tiếng danh hào ngươi vẫn là như của à. tiểu cô nương im lặng nói ra. Lúc này. Phong lâm vang động. Một nói ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại mấy người trước mắt Trong không khí, mang theo vài phần nóng rực Đợi đến quang mang tán đi Tóc trắng, hồng bào nữ tử có khuyên thế dung nhăn Anh nói có ý tứ Thất tú, ngươi lại nghịch ngầm rồi nữ tử đi vào tiểu cô bên người của mẹ Điểm một cách tiểu cô nương cách chán Thất tú le lưới Từ hoán cảnh mỉm cười nữ tử này chính là từ hoán cảnh này làm từ hoán cảnh ánh mắt rơi vào dược bất chi trên thân thời điểm dược bất chi dương quang cười một tiếng nhị sư nương người tốt hoa vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi bảy chương hai trăm năm mươi chín có cần hay không bần tăng kéo tới trăm vạn thiên binh nhị sư nương người tốt hoa dược bất chi hắn tin tưởng mình lúc này nụ cười tuyệt đối là lớn nhất dương quang lớn nhất chân thành Bần tăng nhị sư thúc nhưng là đương kim thánh thượng A phải dùng lớn nhất nụ cười chân thành. nghinh đón bần tăng nhị sư nương A quan hệ này muốn là đánh tốt. Thiên hạ này. Còn không phải đảm nhiệm bần tăng ngang dọc sao bần tăng. Dược bất chi. Vẫn là như vậy cơ trí A bần tăng cơ trí. Đơn giản không cho người trong thiên hạ lưu đường sống A từ hoán cảnh tự nhiên là liếc một chút liền nhận ra tuổi trẻ hòa thượng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi chính là năm đó tiểu hòa thượng A Dược Bất Chi nhìn thấy từ hoán cảnh liếc một chút liền nhận ra hắn. Lần nữa lá trá trực khóc. Đức Quảng nói ra vẫn là Nhị sư đương. Đúng. Bần tăng tốt Dược Bất Chi nhìn về phía thất tú. Nói ra không giống nha đầu này. Đều không có thể nhận ra Bần Tăng thất tú nhìn thấy Dược Bất Chi còn hướng mình thân ái nhất sư tỷ cáo trạng. Nhất thời không vui sư tỷ hắn vô lại từ hoán cảnh nhẹ nhàng gõ đánh một cái tiểu hòa thượng đầu chọc nói ra nhị sư nương cũng không phải nói bừa nói lung tung người sư thúc hắn hiện tại nhưng là đương kim thánh thượng người cũng không thể cho hắn bôi nhỏ a nói xong từ hoán cảnh khẽ thở dài một hơi chậm thương sinh bao nhiêu năm không có gặp có ba năm đi từ hoán cảnh có chút ảm đảm thất tú hung hăng gõ gõ dược bất chi đầu chọc sau đó hung hăng chừng rượt bất chi liếc một chút nhẹ nhàng lôi kéo từ hoán cảnh góc áo nói ra sư tỷ ngươi có phải hay không lại muốn hắn rồi rượt bất chi nghe xong ánh mắt lộ ra thần thái vội vàng nói nhỉ sư nương không bằng chúng ta bây giờ liền đi trên kinh thành a bần tăng vừa vặn muốn đi tìm nơi nương tựa sư thúc ta rượt bất chi nóng lòng muốn thử từ hoán cảnh khe khẽ lắc đầu Nói ra việc này không vội. Còn có một số những chuyện khác phải xử lý từ hoán cảnh nhìn về phía ba cái kia cướp đường. Hiện tại từ hoán cảnh cũng tới. Thất tú nhất thời khẽ kêu nói. Xem các ngươi còn dám chặn ta hiện tại sư tỷ của ta đến rồi hừ dược bất chi đồng dạng đứng ra. Biến đến sáng vẻ trang nghiêm bắt đầu. Chắp tay trước ngực. Nói ra A-di-đà Phật. Ba vị thi chủ. Cướp đường là không đúng. Bằng không bần tăng đưa các ngươi xuống địa ngục. Tốt để cho các ngươi. Kịp thời đầu thai chuyển thế ba cái cướp đường nghe được tiểu hòa thượng dược bất chi. Nhất thời xứng sờ. Hiện tại hòa thượng đều là hung tàn như vậy sao trực tiếp đưa người xuống địa ngục mà lại. Ba người hiện tại đã sợ đến không dám động. Vừa mới bọn họ nói lời. Ba người không nghe lọt tay. Nhưng là. Trong đó một câu. Bọn họ nghe hiểu ngươi nhị sư thúc là đương kim thánh thượng mà lại hòa thượng này gọi nữ tử này cái gì nhị sư nương đương kim thánh thượng thê tử ông trời của ta ơi, hòa thượng này bối cảnh. Đáng sợ như vậy sao lai lịch của nữ nhân này. Càng khủng bố hơn a nếu là thánh thượng vừa mở miệng. Nữ tử này thỏa thỏa quốc, mẫu a mẫu nghi thiên hạ quốc, mẫu sư muội. Bị chính mình cướp đường rồi lão thiên. Cứu lấy chúng ta được chứ bị ba người lộn nhào đi vào từ hoán cảnh dưới chân vốn là muốn kéo ở từ hoán cảnh chân thế nhưng là vừa nghĩ từ hoán cảnh cũng không dám kéo nương nương tha chúng ta đi nương nương chúng ta cũng là nhận ủy thác của người a đúng a chúng ta không biết nàng là nương nương sư muội a nương nương chúng ta là thật không biết a nói xong nói xong ba cái đại nam nhân lấn nhau ôm cùng một chỗ khóc ồ lên Dược bất chi đi đến ba cái kẻ cướp trước mặt Đá đá bọn hắn Khinh bị nói ra ha ha Người lớn như vậy Còn khóc Thật không có tiền đổ ba cái kẻ cướp nhìn xem dược bất chi Nói ra ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn khóc sao ai để ngươi là thánh thượng sư chất đâu là để cho nàng là Ba cái kẻ cướp muốn lúc nói Nhìn thấy từ hoán cảnh ánh mắt Nhất thời ngậm miệng Từ hoán cảnh cũng là tâm mệt mỏi Cái này dược bất chi miệng. Thật tiện cái này thế nào giải thích nhường từ hoán cảnh hướng ba cái kẻ cướp giải thích. Nàng cũng không thể nào làm được a hỏi thăm ai là sai sự các ngươi ba cái kẻ cướp nhất thời quỳ gối từ hoán cảnh trước mặt. Cung chính nói hồi nương nương. Là tam ma tông người để cho chúng ta nửa đường giết ngài sư muội Tuyệt đối không phải bản ý của chúng ta. Xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hài tử chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay a từ hoán cảnh lông mày nhíu chặt nói ra đừng gọi ta nương nương ba người nghe xong trong lòng nhất thời minh bạch nơi này dù sao rời xa trên kinh thành có thể là nương nương tới đây có chuyện quan trọng cải trang mà đến được rồi đâu nương nương từ hoán cảnh tam ma tôn sao từ hoán cảnh nhẹ nhàng nói ra ba người lập tức gật đầu đúng nương nương thất tú khuôn mặt nhỏ nhíu lại nói ra khẳng định là địa cung sự tình bọn họ muốn chính mình độc chiếm bảo bối ba người nghe xong tinh thần đại chấn địa cung bảo bối làm ba người bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy từ hoán cảnh ánh mắt thời điểm lần nữa yên lặng nương nương nhìn chúng đồ vật thả tại trước mặt bọn hắn bọn họ cũng không dám cầm a từ hoán cảnh phất phất tay các ngươi đi thôi nhớ kỹ chuyện nơi đây không cần ta nhiều lời a ba người vui mừng vội vàng đập lấy đầu. nói ra nương nương yên tâm tuyệt đối sẽ không lại có người biết từ hoán cảnh phất phất tay. nhìn thấy ba người rời đi. dược bất chi hỏi thăm sư nương. tam ma tung là cái gì cái a tiểu chất làm sao chưa nghe nói qua a dược bất chi trên mặt. mang theo nghi vấn, hỏi, từ hoán cảnh thở dài một hơi. nói ra thánh thượng những năm này bốn phía chinh chiến. Đánh chỉ là Hoàng Triều Khả năng thánh thượng không có thời gian đi Cho nên Còn lại Hoàng Triều giang hồ thiết lực toàn bộ đặt vào đến đại tần bản đồ Cái này Tam Ma Tông cũng là bên trong một cái Tam Ma Tông thực lực cùng Hồng Trần dục hỏa các tương xứng Dược bất chi nói ra chẳng lẽ các ngươi phát hiện bảo bối gì Dược bất chi trong mắt tinh mang chợt hiện Hắn thích nhất bảo bối Từ hoán cảnh thở dài một tiếng Nam cảnh chi địa tựa hồ xuất hiện một tòa địa cung, vừa lúc bị chúng ta hai cái tông môn phát hiện. Ta là về sau mới biết, thất tú cùng một vị trưởng lão phát hiện, ta lúc này mới chạy đến. Thất tú nói ra trưởng lão ở nơi đó chấn thủ lấy, ta liền trở lại báo tin. Dược bất chi nói ra còn không có báo thành, ngươi thật giỏi đông dược bất chi nói xong. Thất tú hướng lên trời nhảy lên, đối với dược bất chi đầu chọc nện xuống tới. Dược bất chi... Thất tú nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói ra để ngươi nói ta dược bất tri nói ra vậy chúng ta còn lề mề cái gì đi nhanh lên a nói xong. Vấy tay gọi lại Hoàng Kim Thông Thiên Hổ. Tới. Đại gia hỏa chạy nhanh từ hoán cảnh nhìn thoáng qua Hoàng Kim Thông Thiên Hổ. Mà Hoàng Kim Thông Thiên Hổ thì là đầu hổ co rụt lại. Nữ nhân này. Khí tức trên thân. Có chút đáng sợ đây là tỏa kỵ của ngươi từ hoán cảnh mang theo thất tú. Mũi chân điểm nhẹ Nhảy đến hoàng kim thông thiên hồ trên lưng Dược bất chi đắc ý nói nó gọi đại gia hỏa Lúc trước nó uống trộm rượu của ta Về sau chúng ta liền chơi ở cùng nhau Lần này chúng ta đi ra tới Từ hoán cảnh nhìn xem đắc ý dược bất chi Khóe miệng giật một cái Đại gia hỏa danh tự lên Làm chuẩn bị thời điểm ra đi Dược bất chi bỗng nhiên quay đầu nói ra có cần hay không bần tăng đi kéo tới trăm vạn thiên binh từ hoán cảnh nhìn xem tự tin dược bất chi. Rất muốn nói một câu. Kéo tới trăm vạn thiên binh. Ai cho ngươi tự tin ngươi sử thúc. Xó ngươi biết nhiều lắm nói lời vô dụng làm gì. Đi vô địch chí tôn thái tử ra 27 chương 260 nguyện lấy trường thương một cán. Vì nước tàn mệnh thủ thiên từ hoán cảnh tức giận lắc đầu. Sư thúc của ngươi Có thể so sánh ngươi biết Chúng ta đuổi mau tới thôi nếu là đi đã chậm Cho dù là có bảo bối Cũng cùng ngươi vô duyên dược bất chi dáng vẻ trang nghiêm Nói ra Bần tăng tin tưởng Nếu là bần tăng cùng bảo bối gặp nhau Cái kia bảo bối nhất định cùng bần tăng hấu duyên Phút cuối cùng Dược bất chi lại nói một câu Bần tăng, không nói dối thất tú lần nữa gảy một cây dược bất chi đầu chọc. Thật không biết xấu hổ lăng tiêu điện. Nguyên một đám lệnh kỳ quan viên không ngừng ra vào lăng tiêu điện. Bọn họ là đến truyền các nơi tình hình chiến đấu. Báo tải hướng sẽ nhanh muốn lúc kết thúc, lăng tiêu điện bên ngoài. Lại có lệnh cờ quan viên ra roi thúc ngựa mà đến. Trong tay dơ cao lên lệnh kỳ tám đạo lệnh kỳ 800 dặm khẩn cấp ngụy thích chung gặp này những mày thật lâu không có truyền qua tám trăm dặm khẩn cấp tuyên ngụy thích trung không có kéo dài hướng thẳng đến lăng tiêu điện bên ngoài cất cao giọng nói theo ngụy thích trung thanh âm từng đợt cước bộ truyền vào đến lăng tiêu điện bên trong chỉ là nghe chân này bước liền có thể cảm giác được lệnh kỳ quan viên lúc này trạng thái nhanh lệnh kỳ quan viên chạy đến trong đại điện hướng về trầm thương sinh quỳ xuống báo bệ hạ Vạn tối trầm thương sinh hơi hơi mở mắt trong mắt một nói ngọn lửa màu vàng chợt lói lên. Theo những năm này khí vận ra thân. Chân long đồ chỗ có tai hải toàn bộ tiêu trừ. Ngược lại lại mang đến cho hắn vô tận biếu tặng. Thẳng đến lớn nhất mấy ngày gần đây. Trầm thương sinh mới hoàn toàn tiêu hóa hết. Nói trầm thương sinh mở miệng. Lệnh kỳ quan viên dơ cao lệnh kỳ Đông Hải vực 800 dặm khẩn cấp Vũ An quân xuất lính Bạch Hổ Thiên Binh. Tấn công 36 đảo. Bởi vì 36 đảo bên trong Nguyệt lượng đảo chỉ rõ hiểu Trung Đại Nhật Hoàng Triều. Cự không hàng ta Đại Tần Hoàng Triều. Vũ An quân dưới cơn nóng giận. Đem trọn tòa Nguyệt lượng đảo đánh chìm. Trên Nguyệt lượng đảo tất cả mọi người. Toàn bộ táng thân đáy biển. Không ai sống sót theo lệnh kỳ quan viên lời nói xong. Tại lăng tiêu điện quần thần. Nguyên một đám mở to hai mắt tiếp theo chính là rùi rùi con mắt. Không thể tin 36 đảo. Mặc dù chỉ là hòn đảo. Thế nhưng là. Cái kia nhỏ nhất hòn đảo nhưng cũng có lấy trăm vạn người trực tiếp đánh chìm táng thân đáy biển. Không ai sống sót chầm thương sinh trong mắt. Vui mừng lói lên. Nói ra. Chấm biết được. Trở về nói cho Vũ An Quân 36 đảo liên quan đến Đại Tần Hoàng Triều đối Đông Hải vực bên ngoài chinh chiến Làm hắn chém trước tâu sau lệnh kỳ quan viên lần nữa dập đầu Nói ra tuân bệ hạ lệnh nói xong Lui lại ba bước mới quay người hướng về bên ngoài chạy tới Trầm thương sinh đánh lấy long án Phía dưới văn võ quần thần Không biết nên nói cái gì cho phải rốt cuộc Vẫn là có người đứng ra Nói ra, bệ hạ, vũ an quân cử động lần này có phải là có chút bất ổn hay không à? Hiện tại bệ hạ lại cho vũ an quân chém trước tâu sau quyền lợi. Thần lo lắng. 36 đào. Nếu là vũ an quân nguyên một đám giết một lần, như vậy đối về sau đại tần thống trị, sẽ lưu lại lên án hộ bộ thượng thư. Dương Nguyên đại tần quan chế tam công lục bộ thống được xưng là đại tần chính vì đại lão không khác tất cả quan viên bên trong cái này chín vị lớn nhất cái này trên đầu chín vị chính là thánh thượng trầm thương sinh nhìn xem hộ bộ thượng thư dương nguyên dương nguyên cũng là một vị tư cách so sánh lão lão thần mặc dù không có tướng gia vương bất thiện như thế tam triều nguyên lão không hiện tại vương bất thiện đã là thứ tư hướng Thế nhưng là Dương Nguyên tính cả đại tần cũng là thứ ba hướng. Dương Nguyên không có tướng gia vương bất thiện điên cuồng như vậy hình thức. Nhưng là thắng ở làm gì chắc đó. Đảm nhiệm hộ bộ thượng thư là thích hợp nhất. Cũng chính là hắn làm gì chắc đó. Cho nên hắn không đồng ý vô an quân cách làm. Trầm thương sinh mở miệng nói Dương Án Khanh lo lắng chính là cái gì trầm thương sinh nói khẽ. Dương Nguyên nói ra. Bệ hạ Như là dựa theo Vũ An Quân cách làm Như vậy Đại tần Hoàng Triều Người ở bên ngoài trong mắt Cũng là một cái chỉ biết là đồ sát đao phủ Nhất là Vũ An Quân Không nói trước hơn 30 trước sự tình Mấy năm trước Vũ An Quân lần nữa chôn sống mấy vạn người Lần này Vũ An Quân trực tiếp đánh chìm Nguyệt Lượng Đảo Cách này trên Nguyệt Lượng Đảo Nhưng là có mấy trăm vạn người A cách này. Đơn giản cũng là táng tận lương tâm. Không có chút nào nhân tính A Dương Nguyên đang nghe Nguyệt Lượng Đảo bị Vũ An Quân đánh chìm. Không ai sống sót thời điểm. Nhất thời liền mộng. Không hắn. Dương Nguyên con dâu nhà cũng là xuất thân Nguyệt Lượng Đảo. Nguyệt Lượng Đảo. Thế nhưng là hắn nhạc phụ nhà A hiện tại. Nguyệt Lượng Đảo bị Vũ An Quân trực tiếp đánh chìm không có bất kỳ ai còn sống nói cách khác hắn dương nguyên nhạc phụ nhà mấy chục nhân khẩu toàn bộ chết tại đại tần hoàng triều trong tay mà con rể của bọn hắn thì là đại tần hoàng triều hộ bộ thượng thư trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra dương ái khanh nói không phải không có lý dù sao chúng ta là muốn thống trị mà không phải diệt tuyệt dương ái khanh vì đại tần tấm lòng son chấm cảm giác sâu sắc vui mừng a trầm thương sinh nói ra Dương Nguyên nhìn xuống trong lòng bi thương. Nói lần nữa. Thần đề nghị. Hẳn là triệt tiêu Vũ An quân tấn công 36 đảo hành quân quyền. Đổi những tướng quân khác đi Dương Nguyên trong mắt. Lóe qua một đảo tàn khốc Trầm Thương Sinh nói ra. Thế nhưng là. Vũ An quân đã để nguyệt lượng đảo người quy hàng A bỗng nhiên. Trầm Thương Sinh trong giọng nói có chút buồn mực. Dương Nguyên nhìn xem Trầm Thương Sinh. Bề hạ trầm thương sinh nói ra Vũ an quân để bọn hắn hàng bọn họ không hàng Chẳng lẽ Chấm muốn đem bọn hắn cúng bái sao xuất chinh trước Chấm cũng đã nói Người đầu hàng Không giết nếu là cận kề cái chết không hàng Chấm cũng thỏa mãn bọn họ Di bọn họ cử tộc trầm thương sinh trong mắt Ngọn lửa màu vàng nhảy vọt Dương ái khanh Chấm biết Người đối với nhạc phủ ngươi một nhà chết cảm thấy thương tâm khổ sở Thế nhưng là, nơi này, là đại tần lăng tiêu điện ngươi đối nguyệt lượng đảo mấy tháng trước liền đem tin tức cho bọn họ. Thế nhưng là bọn họ, trong xương cứng rắn e nhưng là, ta đại tần thiên binh, cứng hơn cái gì trầm thương sinh lời vừa nói ra. Phía dưới quần thần nhìn về phía dương nguyên, dương đại nhân thây tử là nguyệt lượng đảo người vì sao chưa nghe nói qua trầm thương sinh nói ra. Chấm từ không phản đối cùng người bên ngoài quan hệ thông ra Thế nhưng là Phải nhớ kỹ Các ngươi là ai Các ngươi là đại tần người Các ngươi là tần nhân trầm thương sinh ngữ khí trầm chạp Nói ra Dương Ái Khanh Về nhà dưỡng lão đi Dương Nguyên Bề hạ trầm thương sinh nói ra Tức khắc lên Bổ nhiệm lý thông cổ vì hộ bộ thượng thư lập tức nhậm chức theo trầm thương sinh Ngụy thích Trung đưa tới mấy cái nội thị, đem Dương Nguyên trống ra ngoài. Truyền Lý Thông Cổ, Lý Thông Cổ từ từ đi tới lăng tiêu điện. Bề hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế trầm thương sinh nhìn thoáng qua Lý Thông Cổ. Hỏi, Dương Nguyên tình huống, ngươi thấy thế nào Lý Thông Cổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nên, di cửu tộc Nam Cảnh một cách thành nhỏ. Giết A đem bọn hắn tất cả mọi người giết tướng quân có lệnh. Đồ đại tần tỏa thành này trên đường phố Khói lửa nổi lên bốn phía Bách tính tranh nhau đào mệnh Đối phương thì là vô tình huy động đồ đao Vô luận già trẻ Đều bị chém giết máu thân Ta muốn máu thân ven đường Một cách ba bốn tuổi hoa hoa kêu khóc Thế nhưng là Chờ đợi nàng thì là một đao đem thằng nhóc con chặt thành hai nửa Các ngươi là ma rượt Các ngươi không phải người máu Chảy trên đường cách đều là Dấm mạnh đều có thể tói lên Ha <cười> ha Lão tử liền yêu mến bọn ngươi cách này bất lực sáng vẻ nói xong Một đao hạ xuống Đem một vị lão phụ chém chết ào ào ào cuồng phong gào thét máu khí trùng thiên ai đến cứu lấy chúng ta à hạ Ngày mau tới à đợi đến bệ hạ tới Nhất định sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh lớn giữa lộ Một vị lão giả Phía trước phá trên mặt bàn treo hai hàng chữ Nguyện lấy trường thương một cây Vì nước tàn mệnh thủ thiên vô địch trí tôn thái tử ra 27 mươi 261 Nguyên Thanh Thiên Quân mười 13 lang lang tiêu điện Lý thông cổ trên mặt mang theo một tia cười lạnh Nói ra nên di cỡ tộc hút quần thần nghe được Lý thông cổ nhao nhao đổ một cách hơi lạnh Trầm thương sinh nói ra nói một chút nguyên nhân Lý thông cổ thi lễ một cái Nói ra thần coi là Dương Nguyên đã coi như là thông đồng với địch phản quốc Vì cái gì không giết hắn Cửu tộc lý thông cổ lãnh khốc nói mấy tháng trước Dương Nguyên đã đem ta đại tần xuất binh Nguyệt lượng đảo tin tức nói cho Nguyệt lượng đảo Điều này chẳng lẽ không tính thông đồng với địch phản quốc sao nếu là Nguyệt lượng đảo phản ứng kịp thời Như vậy Chờ đợi vũ an quân chỉ sợ sẽ là đại nhật hoàng triều thiên binh Đến lúc đó Vũ An quân cùng Bạch Hổ Thiên Binh Chỉ sợ một cách đều về không được A trầm thương sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại Lăng tiêu điện an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Sau một hồi lâu Trầm thương sinh nhẹ nhàng nói ra lý thông cổ Việc này ngươi đi làm lý thông cổ nhất thời tạ ơn Nói ra thần tất nhiên không phụ bể hạ Hy vọng thông đồng với địch người phản quốc Di cửu tộc vô luận là ai nam cảnh chi địa Đại yên hoàng triều thái tử hưng phấn nhìn phía xa bốc cháy lên một tòa thành. Kích động nói ta đại yên tướng lãnh. Cũng không yếu tại vũ an quân đồ thành chính là đại yên hoàng triều thái tử mang binh đến đây. Đại yên đại tướng nghe được chính mình thái tử khích lệ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cũng là cùng đại tần họp. Gặp thành đồ thành từ đó dương danh tạ thái tử khích lệ đại yên thái tử nói ra ngươi đi xem một chút còn có bao lâu thời gian giết hết mạc tướng tuân lệnh giá vị này đại tướng hướng về bị tàn sát tiểu thành mà đi đợi đến lớn đem rời đi về sau có người nhìn không được nói ra điện hạ như thế cách làm đợi đến đại tần hoàng triều kịp phản ứng khi đó xui xẻo thế nhưng là chúng ta đại yên a đại yên thái tử miệt thì phất phất tay nói ra chúng ta đổ tọa thành này liền rời đi ai biết là bản thái tử làm ha ha đã bao nhiêu năm đông vực chỉ biết là đại tần trầm thương sinh đại yên hoàng triều cũng không yếu bản thái tử chính là muốn đông vực người biết ta đại yên uy danh bản thái tử uy danh đại yên thái tử trong mắt lộ ra một vệ cuồng nhiệt tiểu thành trên đường phố gió đang gào thét đừng có xếp ta mẫu thân tiểu nữ hài ôm lấy mẹ ruột của mình ha ha lão tử liền yêu mến bọn ngươi dạng này nói xong vô tình vung đi lên đồ đao Không nghĩ tới, đồ thành cảm giác lại tốt như vậy một cái thiên binh, liếm láp tung tói đến trên mặt mình máu tươi. Giống như địa ngục bên trong đi ra áp rượu ha ha. Vẫn là thái tử điện hạ cùng tướng quân chỉ huy thì tốt hơn đại tần hoàng triều ha <cười> ha. Còn muốn thống ngự đông vực. Bây giờ, bọn họ bách tính còn không phải tại dưới đao của chúng ta run lẩy bẩy nhìn xem bốn phía bối rối chạy trốn bách tính. Những thiên binh này sát ý càng ngày càng tràn đầy Lúc này Bên trong một cái thiên binh tựa hồ phát hiện cái gì việc hay Khô các ngươi mau tới a nơi này có cái não tàn lão già kia Theo tên thiên binh kia tiếng gọi ẩm ý Những thứ này đao phủ hứng thú bị đào kéo ra ngoài Nhao nhao hướng về tên thiên binh kia chạy tới Cái gì việc hay một bên hướng về bên kia chạy Một bên hô hào Đợi đến bọn họ tới gần về sau Chỉ thấy Cách này đầu giữa ngã tư đường vị trí Một cái đầu bạc lão giả Dường như nhẹ nhàng đẩy Liền có thể đẩy đến đồng dạng đầy đầu tóc trắng Màu trắng tròm sâu nếp nhăn trên mặt đơn giản như là vùng núi chập trùng đồng dạng Lão gia hỏa này không chạy ở chỗ này Tìm không chết được bên trong một cái thiên binh Lao chuỗi chính mình trường đao Cười lạnh nói các ngươi xem hắn trước mặt chữ có một cái thiên binh chỉ trước mặt lão giả phá trên mặt bàn treo chữ nguyện lấy trường thương một cây vì nước tàn mệnh thủ thiên một cách thiên binh đọc làm hắn đọc còn về sau tất cả thiên binh nhao nhao ngửa mặt lên trời cười to ha ha lão nhân này có chút ý tứ hơn a a a liền cái này tuổi đã cao có thể sách đến đồng trường thương sao còn thủ thiên cho hắn một cây thử một chút Lão tử hôm nay liền muốn nhìn lão nhân này. Hắn làm sao thủ thiên theo thiên binh đình chỉ đổ sát. Nhao nhao vây quanh lão đầu. Liền xem như là nhìn nhất trường hí những cái kia đang chạy trối chết bách tính nhìn thấy những thiên binh kia không lại tru diệt. Mà chính là vây quanh một cái lão đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy lão đầu kia nhắm hai mắt. Xoẹp xẹt chỉ nghe một đạo phá không âm thanh vang lên. Lão đầu. Cho ngươi một cây trường thương. Lão tử muốn muốn nhìn. Cây này thanh thành trời. Ngươi làm sao thổ ha ha sắt trứng. Ngươi quá thiện lương đúng đấy. Trực tiếp chặt hắn không phải tốt rồi mà trường thương này. Hắn có thể làm động đậy sao một đám thiên binh đang cười nhạo. Bỗng nhiên. Tại trường thương sắp đến trước mơ quy tê của lão nhân lúc. Lão nhân đột nhiên mở mắt đầu tiên là đục ngầu tiếp theo biến đến sáng sủa lên. Lão giả gầm nhẹ một tiếng Một cái tay tìm kiếm Tay cầm trường thương xoẹt xẹt Lão giả múa trường thương Trước mặt cái bàn bị lão giả chém Thành toái phiến ồ, lão nhân này Có chút thực lực ai những thiên binh này Nhìn thấy lão nhân khí thế, Kinh ngạc nói Lão gia hỏa, Ngươi muốn trường thương cho ngươi nhượng cắt ra ra nhìn xem Ngươi sao thủ cách này Thanh thành trời tỏa thành nhỏ này Tên là thanh thành Lão nhân đục ngầu âm thanh vang lên. giết các ngươi, ngày này chẳng phải giữ vững sao lão nhân tiến về phía trước một bước. Khí thế đột nhiên dâng lên ha ha nghe được lời của lão nhân. Những thiên binh này nhao nhao ôm bùng phá lên cười. Nói ra lão đầu, chúng ta nhưng là có hết mấy vạn đâu ngươi giết đến hết sao lão mắt người lạnh lẽo. Như trời đông giá rét, Thử một lần chẳng phải sẽ biết nói xong lão nhân hóa thành một ngọn gió vọt thẳng vào đến thiên binh bên trong. trung khí mười phần giết trường thương như rồng một thương bêu đầu vừa mới nói đến lớn nhất vui mừng một cái thiên binh. trực tiếp bị lão nhân một thương xuyên thủng cổ họng. ngươi người thiên binh kia. trong mắt trợn tròn lên. dường như không thể tin được lão nhân kia thật sự có thể giết hắn còn lại thiên binh gặp này. nhất thời bắt đầu chuyển động hỗn chứng nhanh giết hắn kết quả là thương như gió tại trên con đường này chiến thành một đoàn không ngừng có người đầu rơi đất đều là thiên binh đầu người lão nhân tóc trắng chỉ chốc lát sau bị nhuộm đỏ bừng giết lão nhân lần nữa hét lớn một tiếng trường thương hóa thành nói đạo hư ảnh khiến người ta nhìn đến không chân thực không biết cái nào một đạo mới là thật chỉ chốc lát sau những thiên binh này nguyên một đám ngã xuống trong mắt mang theo không thể tin thần thái làm sao có thể giá lúc này. Đại yên đại tướng đi vào canh lão nhân trường thương, bị một cái đại hổ đao ngăn trở. Trường thương phát ra thanh âm run rẩy. Lão nhân liên tiếp cũng là lui lại vài chục bước mà đại yên cách vị kia đại tướng. Dưới chứng ngựa trực tiếp bị tung bay, người cũng bay lên không trung rơi xuống đất. Chỉ là lui về phía sau mấy bước đại tướng đem đại hổ đao ngang trước mặt mình. Nhìn phía trước lão nhân Mở miệng hỏi Ngươi là người phương nào lão nhân trường thương quét ngang Lần nữa giết hai cái thiên binh Lúc này lão nhân miệng hổ chỗ Dĩ nhiên nước toát tiếng như hồng lữ đại trung Nguyên thanh thiên quân triệu thập tam lang thanh thiên quân 40 năm trước mảnh đất này mạnh nhất thiên binh Không có cái thứ hai lão nhân tròm sâu phấn khởi Hét lớn một tiếng Tiểu nhi đến chiến